Mặc cho một tên chỉ huy thúc lên Nhưng một lính sợ dẫm phải mìn Đạp phải trông Vẫn cứ loay hoay nhấp nhổm Như kiến lửa cắn dưới bụng Không dám bỏ nhanh Chúng gỡ công tài Số mìn Và trông chúng nhổ được khá nhiều Mà chưa có đứa nào vướng phải Chỉ có một thằng lỡ ngớ Bị trông sóc vào hông Kêu ớ lên một tiếng Liền bị thằng nằm bên Đấm một quả vào mồm Liền im thít Thấy vậy Ông giả phùng cắm ngăn Liền nghĩ ra một cách, ông nhẹ nhàng bỏ tới chữa con trai và hai đứa cháu, nói nhỏ. Đừng bắn nó chết, cứ nhằm bắn vào tay, vào chân nó. Bị thương, nó sẽ lăn lộn, như một con gấu trúng đạn. Mìn gài bên sẽ nổ, chúng nó sẽ chết nhiều. 30 bước chân, rồi 15 bước, thấy chúng nó vào gần tới trước mặt. Chắc ăn như bắn con nai, con hoãng. Ông giả hô to, bắn! được đụng tới Việt Nam kể chuyện chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979 tiếp kỳ 7 tiếng súng người dao các bạn thân mến buổi sáng hôm ấy như thường lệ ông già phùng cắm ngăn vác dao lên thăm nương nhìn những vạt ngô mới nhú uống no nước sương đêm đang vươn những búp lá mập mạp xanh mơn mởn ông vui lắm mấy hôm trước ông già cắm ngăn lo quá không khéo đợt ngô chỉa sau Tết của hợp tác xã tỉnh pha bị héo vì sương muối mất mày quá hai hôm nay lại mưa phùn ngủ lên hết đều tăm tắp đến cuối nương ông bỗng sưng lại ngủ đây bị xéo nát bởi những vết giày dép còn hẳn trên nền đất ướt thôi đúng rồi bọn xấu bên trung quốc bên kia con suối lại mò sang phá rồi chắc là nó vừa qua đây vết giày còn mới Sao lại nhiều vết giày thế này Lúc rẽ qua vạt lâu Lối đi xuống suối Ông giả giật thoát người Bọn Trung Quốc tụ tập rất đông Ở phía con suối Sau bản tỉnh pha Chúng đừng loay hoay Tìm cho đặt những khẩu súng gì đó Trông giống như cây chuối Nòng súng chia về phía bản ông Nó tập à Không phải Giải đất ven suối ấy Là đất của ta Ồ Thế là nó chiếm đất ta rồi Nó sắp đánh bản tỉnh pha rồi Từ Tết đến giờ, dân quân bản tỉnh Pha tập hàng lắm vì được biết thế nào bọn xấu Trung Quốc cũng đánh sang. Lẹ làng như một con mèo, ông chạy thật nhanh về bản, tìm đến nhà xã đội trưởng, nó đi chợ Bình Liêu mất rồi. Lúc này, bản tỉnh Pha vắng lắm, bà con và dân quân trong bản đi chợ Bình Liêu gần hết. Ông giả cắm ngăn như có lửa đốt trong bụng, chỉ tẹo nữa thôi, bọn quỷ ấy sẽ tràn xuống. Bọn nó ông không lạ Hồi gần Tết năm ngoái Nó lẻn sang giết mất ba người ở bản ông Đang làm nương Thỉnh thoảng nửa đêm Nó còn sang bản ông bắt lợn, gà Và gài mìn ở sân nhà cán bộ Nhưng đều bị dân quân tóm được Phải chặn chúng lại ngay Chạy về mỏ tòng Báo cho bộ đội biên phòng Và dân quân biết Không kịp nữa rồi Ông giả cắm ngăn Liền chạy ngay về nhà Đánh thức con trai phùn tắc xỉnh Phủn tắc xỉnh, chạy sang nhà bên, gọi thêm hai đứa con ông chú, cũng là dân quân. Ông giả Phủn Cắm Ngăn đứng giữa ba người nói, Ta chỉ có ba khẩu K44 và một súng kíp, người lại ít, nó lại đông, lại có súng lớn. Nhưng mình không sợ, phải chặn nó lại, bộ đội và dân quân bên mỏ tòng nghe tiếng súng, sẽ đến ngay thôi. Bốn người, dưới sự chỉ huy của Phủn Cắm Ngăn, bí mật luồn theo đường hẻm, lần ra suối. Trước mặt họ, khoảng một đại đội giặc Trung Quốc đang tản ra, mò tìm mìn và trông của dân quân để gỡ Bọn còn lại, sau khi đặt pháo xong, đang ăn cơm trong các lùm cây rậm rạc Nhưng chúng ăn rất khẽ như chuột ăn trộm ngô Mọi người nhận định, chúng chưa bắn pháo, đợi bọn trinh sát gỡ hết mìn Nhổ hết trông, chúng mới bắn dọn đường cho bọn đi sau ả lên theo lệnh của ông Phồn cắm ngăn bốn người chiếm bốn vị trí có lợi, khống chế được cả khoảng trống trước mặt. đòi bọn gỡ mìn nhỏ trông mò tới gần mới bắn. Bọn giặc rón rén nhích dần, nhích dần từng tí một. Mặc cho một tên chỉ huy thúc lên, nhưng bọn lính sợ dẫm phải mìn, đạp phải trông vẫn cứ lơi hoay nhấp nhổm như kiến lửa cắn dưới bụng, không dám bỏ nhanh. Chúng gỡ công tải, số mìn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 Như một con gấu trúng đạn Mìn gài bên sẽ nổ Chúng nó sẽ chết nhiều 30 bước chân Rồi 15 bước Thấy chúng nó vào gần tới trước mặt Chắc ăn như bắn con nai Con hoãng Ông giả hô to Bắn bốn tiếng nổ vang Phá tan cảnh tĩnh mịch của núi rừng bốn tên giặc đang nhổ trông Mìn Bị những viên đạn găm vào tay Vào chân Cuống cuồng lăn sang một bên Thế là những quả mìn gài bên cạnh chúng Cũng nổ dậy đất Mấy thằng đang bỏ phía sau cũng tan xác, Bọn còn lại bật dậy Hoàng loạn đạt bên nhau tháo chạy Bọn linh pháo đang ăn cơm trong các lùm cây Không hiểu ra sao Nhốn nháo cả lên Thấy không còn giữ được bí mật nữa Bọn giặc Sau một lúc hoảng hồn Bèn nổ súng Đủ các loại súng bắn tới tấp về phía bản Trong lúc đạn giặc nổ ầm trời Bốn người thoan thoát đổi vị trí Nhanh nhẹn áp sát địch Bình tĩnh nổ súng Bọn địch vừa không biết được lực lượng của ta có bao nhiêu, mà thì thấy tiếng súng nổ khắp nơi. Vừa rất sợ đạp phải trong mình, nên không dám tiến. Chúng nằm một chỗ mà bắn như vai đạn. Một lúc sau, đạn pháo địch bắt đầu bắn vào bản Một đại đội địch được pháo hiểm trợ, liều linh vọt qua bãi trông tiến về phía bàn. Thấy không đủ sức trông lại, ông giả phùn cắm ngăn, dẫn con và hai đứa cháu luồn qua khe, vừa đánh vào sườn địch. Vừa nhổ chúng vào bãi mìn Và trông đã được bố trí từ trước Trên đường vận động Lúc lao qua một vạn nương Không may phùn tàu Bị tụi giặc phát hiện thấy Một chàng ak vang lên Ghi vào người phùn tàu Anh ngã xuống Phùn tắc xỉnh lao tới Ôm lấy phùn tẩu lăn xuống khe Bọn giặc không tiến nữa Chúng hò hét nhau Vòng lại định bắt sống phùn tắc xỉnh Phùn cắm ngăn Lớp sau một tảng đá lớn ngoài người lên bắn trả. Lúc đó, bộ đội và dân quân mỏ toàng đã kịp thời chi viện. Tiếng súng của ta nổ giòn rã, bọn giặc sống sót liền cuống cuồng tháo chạy, bỏ mặc những đứa chết và bị thương nằm kêu la thảm thiết. Đợt tiến công của chúng bị đánh tan, nhưng bỗng một toán giặc xô tới chỗ Phùn tắc xình. Tuy không bắt được anh, nhưng chúng đã cướp được xác của Phùn tàu chạy mất. Hơn một giờ sau. bọn địch xốc lại lực lượng, tổ chức đợt tiến công khác lên chốt, đợi cho bọn giặc tới gần, một tổ đội dân quân và bộ đội được ông già phồn cắm ngăn dẫn đường, đã dũng mãnh đánh tạt sườn địch, lùa chúng vào bãi mìn bên suối, tiếng mìn nổ dậy đất, hàng chục tên giặc tan xác. Bọn còn lại giạt vào bãi trông, lúng túng không ra được, la hét om sòm, vô cùng căm thù, bọn giặc tàn bạo. đã giết hại phồn tẩu. Chấp thời cơ, cánh quân địch tiến vào bản đang bị quân ta ghim đầu đánh tơi tả. Phồn tắc sình nhanh nhẹn vòng lại phía sau lưng chúng. Đoán chắc lũ giặc thế nào cũng hành hạ thi thể phồn tẩu thường bản quá. Phồn tắc sình cố tìm nơi bọn giặc giấu phồn tẩu. Nhưng đi một đoạn dài, anh chỉ thấy xác giặc Trung Quốc nằm ngổn ngang, đạn và súng của chúng. Ném lại vùng vãi Anh liền đeo thêm Hai khẩu AK còn đầy đạn của giặc Thấy một đám giặc khoảng 10 tên Đang xúc lại một chỗ Phùn tắc xình Rẽ qua những tán cây lúp xúc Nhích lại gần Anh nhằm vào giữa đám giặc Liên một loạt đạn Chúng liền tản ra Nhằm vào phía anh bắn loạn xạ Rồi tháo chạy vào khu đồi cây rậm rạp Một lát sau Phùn tắc xình thận trọng tiến lên phía trước thấy vài tên chết gục bên cạnh đống khoai sống, chúng vừa moi được của dân bản. Trời đã về chiều, trận địa im tiếng súng, tám đợt tấn công lên bản tỉnh pha của địch đều bị đánh lui. Vì hoảng sợ nên chúng không dám ồn lên nữa. Nhưng Phùn Tắc Sỉnh sau khi đảo xong công sự cùng đồng đội và dân quân vẫn không chịu nghỉ. Ông Phùn cắm ngăn, cũng xin ở lại chiến đấu, không chịu về bản. Nghĩ tới phùn tàu, phùn tắc xình lại sách súng, vượt qua một thung lũng hẹp đi tìm. Lúc này đã gần tối, sương trèo phủ trắng đổi nương. Qua bãi mìn, địch vững phải lúc sáng, anh thấy xác năm tên địch còn nằm đó. Lần qua khe cạn, tới gần con suối làm đường biên giới. Phùn tắc xình dừng lại, trên lưng dốc có tiếng lạo xạo. Anh bỏ lên, thấy khoảng 20 tên địch đang bu quanh xác phùn tàu. Từ đây chạy tắt đường Xuống chút của bộ đội và dân quân không xa Rất có thể bọn này Sẽ sọc xuống sau lưng ta Anh bí mật tiến dần lên dốc Bọn giặc vẫn không hay biết Chúng môi được tờ giấy Trong túi phùn tẩu Phùn tắc xỉnh nghĩ Chắc là tờ giấy phun tẩu thường chép bài hát mới Hay bỏ vào túi Để lúc nào cũng có thể học hát được Và chúng đang tranh cãi nhau Một thằng cao lớn Giáng chừng chỉ huy, đứng dậy xua tay và rút con rau găm sáng lóa ra Nhanh như chớp, phùn tắc xình chuyển bốn vị trí và nổ bốn loạt đạn vào lũ giặc Liền đó, anh vớ một hòn đá quanh mạnh vào bên cạnh Tưởng lưu đạn, bọn còn lại hoảng hút vứt cả súng, thu mình lăn lồng lốc xuống suối Đổi khá dốc, lên chúng lăn rất nhanh Phùn tắc xình liền lao tới, xấp phùn tẩu lên vai Nhanh chóng ngược lên đỉnh dốc Ảo qua mấy vạt nương Trước mắt anh Đã là chốt Của bộ đội Và dân quân tỉnh Pha Mỏ Tò Các bạn thân mến Hôm sau Ngày 18 tháng 2 Ông Phủn Cắm Ngăn Vẫn ở lại trên chốt Cùng với con trai Mọi người đều khuyên ông về Đi sơ tán cùng dân bản Nhưng ông không nghe Ông tìm tới đồng chí chỉ huy đề nghị Bắn cái thằng giặc Trung Quốc này Dễ hơn bắn con nai, con trồn Mày cho tao mượn khẩu súng khác Bắn được nhiều đạn hơn khẩu súng kíp này Như thế nó sẽ chết nhiều hơn Liền sau đó Ông già phùn cắm ngăn vui sướng Đón nhận khẩu AK Còn bóng loáng nước thép Khẩu này ta thu được của giặc hôm 17 tháng 2 Ngay trên chốt bảng tỉnh Pha Xã Đồng Tâm Huyện Bình liêu quê nhà Tiếp kỷ 8 Chiến công của đồng chí nuôi quân Các bạn thân mến, chiều ngày 17 tháng 2, tổ nuôi quân của tôi phải rời vị trí nên một bản người ba dí ở Sa Phạ theo ban chỉ huy tiểu đoàn. Bếp của chúng tôi đặt ở một nhà dân gần suối nước, cách hang đá của thủ trưởng tiểu đoàn, ở một quãng xa xa khoảng 1 km. Tổ anh nuôi của chúng tôi lúc ấy còn tập trung, chứ chưa phân tán như bây giờ. Gồm có anh nuôi trưởng tên là Quý, chiến sĩ tiếp phẩm tên là Thêm. Và tôi Buổi sáng ngày 18 Chúng tôi dậy sớm nấu cơm Nắm thêm cho mỗi người một nắm Để ăn trưa Tôi đi đưa cơm về Thì trời đã gần trưa Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu Lúc ấy nghe tiếng súng nổ gian cả bốn phía Ngày hôm trước Súng cũng nổ nhiều Nhưng không nhiều bằng hôm nay Tôi nói với quý Phải nấu cơm sớm quý ạ Sợ chiều đánh giặc không nấu được đâu Phải đấy Quý đồng ý Tất cả ba chúng tôi Bắt tay vào việc chuẩn bị bữa cơm chiều Tiếng súng rộ lên rất gần Tiếng AK, tiếng liều đạn Tiếng DKZ nối vào nhau Bỗng có mấy dân quân Ở một chút gần đấy chạy qua Gọi với vào Địch tràn lên đông lắm Chúng tôi không kịp hỏi gì Thì họ đã biến mất sau những khóm cây Quý bảo chạy lên trận địa của tiểu đoan Quý nói xong Cùng thêm khoác súng chạy đi luôn Lúc ấy nổi nước đang sôi, tôi nghĩ cho gạo vào còn kịp chán. Nếu để không lên được, anh em còn có cơm để ăn. Cho gạo xong, vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy giặc lố nhố trên đảo dốc. Đồng lắm, không thể đếm được bao nhiêu. Nếu tôi chạy theo đường cái lên hang, sẽ chạy qua mặt chúng. Thế nào, chúng cũng bắn chết. Nghĩ vậy, tôi chạy tạt ra sau nhà, nơi có mấy công sự bắn của dân quân đã làm từ trước. Bên cạnh một hang đá nhỏ Vũ khí của tôi có một khẩu AK Với bốn văng đạn Và ba quả lựu đạn Lúc nào cũng đeo bên người Địa thế cho tôi ẩn nấp rất tốt Tôi nhìn được chúng Còn chúng không nhìn được tôi Tôi chọn một chỗ nằm vừa Có vật che đỡ Vừa quan sát được địch Chúng bám vào nhau mỏ lên Có mấy thằng xông vào nhà bếp Tôi bắn một loạt Chúng rú lên Lùi lại Sau đó lại tràn lên đông hơn Tôi bắn nữa, nhìn rõ mấy thằng ngã gục không dậy được. Thủ trưởng hỏi tôi bắn chết bao nhiêu tên. Tôi không đếm. Lúc đánh nhau, tôi không nghĩ đến đếm xem bao nhiêu thằng chết. Nhưng tôi tin rằng, chúng chết không ít. Để tiết kiệm đạn, tôi cứ bắn từng loạt 2-3 viên một Nói thế, thủ trưởng đừng nghĩ rằng, bọn Trung Quốc không bắn lại ác liệt. Nơi ẩn nấp của tôi, chỉ giữ bí mật một cú đầu. Rồi chúng phát hiện ra, Dùng cối nã vào Tôi rút vào trong hang đá nhỏ Ở đây tôi nhìn thấy thằng thổi kèn Nhô lên một gò đất cao Cứ mỗi lần nó rút kèn Là bọn giặc lại tràn lên À ra thế Tại thằng này lên chúng nó lên đông Tôi đưa đường ngắm vào ngực nó điểm xạ Thằng giặc đổ sập xuống Bọn giặc chức lại một lúc Tôi cũng chưa dám rút ra khỏi hang đá nhỏ Tôi đã bắn hết ba băng đạn Nằm súng nóng đỏ cả lên Chờ cho nòng súng nguội thì biết đến bao giờ Bọn giặc nó sông lên tiếp thì làm sao Tôi liều đem nòng súng Nhúng vào một vũng nước Rỉ ra từ khe đá còn động lại Khi xong trận tôi kể lại Các thủ trưởng bảo như thế cũng được Quả nhiên sau khi cố thủ Bọn giặc lại hò hét sông lên Chúng hô tả tả Và những gì nữa tôi không hiểu Tôi nghĩ đạn chỉ còn một băng Phải tìm cách trở về với tiểu đoàn Đành bỏ nồi cơm lại thôi Bữa chiều nay anh em sẽ bị đói Nghĩ vậy Tôi thấy thức bọn giặc quá chừng Sao không có ai xuống đây tiếp sức với tôi Để lấy cơm đi Lúc ấy tôi nghĩ thế Vì tôi chưa biết địch tràn lên đông đến mức nào Đâu đâu cũng phải chặn địch cả Bắn thêm mấy loạt đạn Vào một tốp giặc gần nhất Tôi men theo bờ đá Lợi dụng cây cối che khuất Bám vào từng rễ cây Gở đá Tìm đường về phía hang đá lớn của tiểu đoàn không thấy tiếng súng nổ từ phía sau bếp của ta. Bọn giặc tràn vào phá phách, tôi vòng trở lại, nấp sau một hẻm đá, để quan sát địch. Không nhìn thấy rõ, nhưng nghe tiếng động, tôi có thể biết chúng cướp cái gì, và phá cái gì. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy bốn năm thằng, ngồi túng tụng trên bãi cỏ, mở thịt hộp ăn, tôi tức đến lộn ruột. Chúng cướp thịt hộp của ta, chứ chúng làm gì có mà ăn. Tôi tháo một quả liều đạn, đút chốt, Rồi lặng vào giữa đám Không biết chúng có chết hay không Bọn chúng sợ hãi Bắn loạn cả lên Nhưng bắn vào rừng mênh mông Thì chúng tôi thế nào được Về tới chốt của tiểu đoàn Thì trời chặn vạn tối Đánh xong trận đó rồi Tôi nghĩ thẳng giặc Nó giết được mình khó hơn Là mình diệt nó Hà Phạm Phú Ghi theo lời kể của Phạm Hồng Trường Dân tộc Thái Chiến sĩ tiểu đoàn 3 Mường Khương Đúng là Đừng có đụng tới Việt Nam Dù chỉ là một chiến sĩ nuôi quân Nhưng lòng dũng cảm, cách đánh, nghệ thuật tiêu diệt địch Thì tôi tin chắc rằng Dù có là quân đội Mỹ, quân đội Nga Hay bất kỳ Một quân đội nào được đánh giá là hùng mạnh Cũng phải bái phục, cảm phục Tinh thần của anh chiến sĩ nuôi quân này Và một lần nữa tôi khẳng định Tinh thần Việt Nam là số 1 Đấy các bạn thấy Các thế hệ cha anh chúng ta Đã anh dũng, đã dũng cảm, ngoan cường như thế nào Trong chiến trận Vậy thì chúng ta phải làm gì Chúng ta phải không bao giờ quên ơn các thế hệ cha anh đi trước, họ đã đổ biết bao máu xương để chúng ta có hòa bình như ngày nay. Xã hội đã phân công mỗi người một nghề, mỗi người một lĩnh vực. Vậy trong thời bình này, chúng ta hãy ra sức học tập, phấn đấu làm tốt công việc mà xã hội đã phân công cho mình. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, luôn luôn tìm hiểu, nghiên cứu học tập, gìn giữ văn hóa và lịch sử của dân tộc. Hãy luôn là người công dân tốt. Người con có hiếu, người bạn trí nghĩa, trí tình, chân thành, tình cảm, thật thà Và tránh xa các tệ nạn xã hội Hãy cùng chung tay xây dựng gia đình, quê hương ngày càng tươi đẹp Và lúc nào cũng luôn nhớ, tinh thần Việt Nam là số 1 Đừng bao giờ nghe theo những lời dèm pha, những luận điệu xuyên tạc Nhằm sống phá đất nước ta Hãy làm tốt công việc của bản thân Khi nào Tổ quốc cần, chúng ta sẵn sàng Đừng có đụng tới Việt Nam Tiếp kỳ 9 Người con anh hùng của đất biển Các bạn thân mến Từ chiều hôm trước Đã có nhiều dấu hiệu báo trước Sắp xảy ra một trận đánh lớn Đồng chi vượng Cửa hàng trưởng Cửa hàng Po Hèn Nói với Hoàng Thị Hồng Chiêm Giặc sắp đánh đấy Cháu tính kỹ đi Cái gì cần thiết thì để lại Cái gì chuyển được xuống Tràng Vinh Thì cho bốc ngay chiều nay Vâng ạ Chiêm trả lời đồng chí vượng Và trong giây lát Cô đã tính toán xong những việc cần kíp Phải làm trước Chiêm nhanh chóng sơ tán Một số mặt hàng tránh xa chỗ cũ Nơi mà cấp trên báo cho biết Là địch có thể đánh sang Trời tối Chiêm và các đồng chí Vượng, Thắng Chủ tịch xã Định Y Sĩ Ở lại trong cửa hàng để ngày mai chuyển tiếp hàng hóa Điểm ấy khi đi ngủ Chiêm không quên đặt khẩu súng Đã lắp sẵn đạn bên cạnh mình Đó cũng là tác phong sẵn sàng chiến đấu Đã trở thành thói quen của Chiêm Từ khi Được cấp trên thông báo Bọn phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh Đang ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta Tinh thần sẵn sàng chiến đấu Của dân quân tự vệ mong cái rất cao Cũng như chị em khác Đi đâu Chiêm đều rất bao đạn Liệu đạn Mang theo súng Sáng sớm ngày 17 tháng 2 Hàng loạt đạn pháo của giặc Trung Quốc Từ bên kia biên dưới Bắn rồn rập và bò hèn Thán phún Chúng bắn vào các điểm cao Vào những nơi chúng nghi Là có nhân dân và bộ đội Những mảnh đạn bay sợn sệt Đập vào vách núi Cắm vào hàng cây ven đường Nhiều quả đạn pháo Nổ ngay trước sân nhà ở Nhìn xuống chân đồi Trên má thấy lố nhố lú giặc Trung Quốc Được bọn phản động người Hoa dẫn đường Trong đêm Bọn này đã lén lút theo các khe hẻm mò vào đây, chiêm quay vội vào nhà. Trong cuộc hội ý chớp nhoáng dưới một chiếc hầm chữ V có nắp dày, hoàng thị hồng chiêm một tay cầm hai quả lưu đạn, một tay cầm khẩu sgc nói: bọn lính trung quốc tràn sang rồi, rằng đang định bao vây cửa hàng của bác vượng và các anh vượt ra trước, em ở lại yểm hộ. Thấy mọi người còn phân vân, chiêm càng quả quyết hơn: chúng ta có ít súng, nhiều người ở lại không có lợi đâu. Em đánh được mà Chiêm là một chiến sĩ Của trung đoàn 8 Làm đường ba trẻ Chuyển về cửa hàng hèn Tháng 5 Năm 1975 Vì vậy đồng chí Vượng Rất tin Chiêm Anh đồng ý để Chiêm ở lại yểm hộ Cho ba người ra trước Chiêm nói Bây giờ thế này Em sẽ ném một quả liều đạn Vào đám đông quân giặc Lợi dụng Lúc chúng nằm xuống tranh đạn Ba anh vọt ra ngoài không chờ mọi người bàn bạc thêm, Chiêm đã mở liều đạn, rút dây, liều đạn xì gói, Chiêm nói như ra lệnh, các đồng chí ra theo hướng liều đạn. Chiêm ném liều đạn, một tiếng nổ rất đanh, rất vang. Nhiều tên lính Trung Quốc bị mảnh liều đạn cắm vào mặt và bụng. Địch hoảng sợ liền tản ra, nằm sát xuống đất. Ba người vọt ra khỏi nhà, chạy ra phía sau. Nghe tiếng chân người, địch biết là bị lừa, chúng lồm cồm bò dậy bắn theo. Địch hỏ nhau tiến về phía căn nhà Chúng đông quá Mà chiêm chỉ còn có một quả liều đạn Với khẩu súng vòn vẹn chỉ có 10 viên đạn lắp sẵn Bọn giặc đã đến rất gần rồi Chiêm vung mạnh cánh tay Ném quả liều đạn còn lại Vào tốt giặc Liều đạn nổ Bọn giặc lại làm xuống Chiêm sách súng chạy qua hướng liều đạn vừa nổ Vọt lên đồi Nơi có trần địa Chốt của đồn công an nhân dân vũ trang Số 209 Cách cửa hàng của Chiêm khoảng 100m Đạn của giặc bắn theo chiêu chiếu Sắp tới trận địa của công an vũ trang Chiêm thấy hai người trên đồn chạy xuống hét to Chị Chiêm Địch tiến công mạnh Chị đừng lên Nó tiến công mạnh Tôi phải cùng các đồng chí chiến đấu Khi Chiêm lên tới nơi Thì gặp bác Vượng Thắng và Định cũng đang chiến đấu ở đó Gặp lại đội phó hỏa Chiêm nói vội Anh Họa ơi Anh phân việc cho em đi Cô Chiêm, cô lên thật đúng lúc Lượng đang nhắc cô bên kia Đại đội phó hỏa Đang chỉ huy anh em chiến đấu Nhưng khi nghe tiếng Chiêm báo cáo Vẫn dành cho cô một câu nói vui như thế Chiêm và Lượng Đã quen nhau qua buổi tập bóng chuyền, Tập đồ diễn văn nghệ Hạ sĩ Bùi Văn Lượng Có tiếng là cây đập tốt Trong đội bóng chuyền của đồn công an Trong đêm liên hoan văn nghệ Lượng và Chiêm cùng hát bài Trước ngày hội bắn Tình yêu đã đến với họ Và anh em chân đồn công an vũ trang Đã coi Chiêm như người nhà Đại đội phó hỏa Giao nhiệm vụ cho Chiêm Tiếp đạn tới các hướng chiến đấu Và băng bó cho anh em bị thương Để đưa về tuyến sau Quẩn sắn cao Tóc bụi gọn Hoàng thị hồng Chiêm sông sáo Và vác đạn đến các hướng chiến đấu Khi vác đạn tới công sự hướng nam Chiêm biến bên cạnh khẩm tiến Dũng nói Dũng bắn để chị ném nhiều đạn Dũng và Chiêm đã anh Dũng chiến đấu chặn địch ở một hướng đẩy lùi ba đợt tấn công của địch. Chiêm cơ động đến một đoạn hào phía trước gặp hai chiến sĩ bị thương nặng. Chiêm dìu hai người vào hầm kèo vừa quay ra chưa gặp một toán giặc nhảy xuống hào, chúng định bắt sống Chiêm. Chiêm nép mình vào một góc hào bình tĩnh dương súng bóp cỏ bốn tên đi đầu chúng đạn chết cục những tên đi sau không dám hung hăng nhảy xuống hào nữa nhưng từ một hướng khác bọn giặc lại bất ngờ lao lên thấy ở đây. Chỉ có một tay súng đánh trả Và lại là tay súng con gái Bọn giặc liền lên tiếng gọi hàng Chiêm hét to này thì hàng Quả lưu đạn vút đi từ tay chiêm Hai tên giặc chết gục Chiêm bị thương vào tay trái Máu nhuộm đỏ cái áo Mừng từ phía trái đường hào chạy tới Mặc dù bị thương Cả hai vẫn nổ súng đánh chặn giặc Không thấy chiêm tiếp đạn cho mình Khẩu tiến dũng nóng ruột Chạy đi tìm Gặp chiêm bị thương Dũng xe áo mình băng cho chị Chiêm nói Dũng đến băng cho anh mừng trước Anh ấy bị thương nặng hơn chị Ta chiến đấu đến cùng Dũng ạ Qua nhiều đợt tiến công liên tục Không chiếm được đỉnh bò hèn Giặc liền Nã tới tấp Đạn pháo 130 ly Và cối 82 ly Vào trận địa của ta Nhiều đoạn giao thông hào bị sụt lở Những mảnh đạn pháo cày tung đất đá Quân giặc sóc lại lực lượng Mở đợt tấn công mới Những tên chỉ huy cầm súng ngắn Phất cờ Thúc lính liều lĩnh xông lên Cuộc chiến đấu tiếp theo vô cùng gai go Và ác liệt Một số chiến sĩ bị thương Địch đến gần Các chiến sĩ dùng võ thuật Và lưỡi lê đánh địch Đang chiến đấu Chiêm nghe Hoàng tiến cờ gọi Chị Chiêm Anh Họa hy sinh rồi Chiêm chạy đến hầm Nên Họa được đồng đội mang vào Chiêm nâng hai cánh tay anh Đặt lên ngực Rồi phủ tấm chăn lên người anh Nghe tiếng giặc la hét Chiêm lao ra khỏi hầm Ráng sức ném liền hai quả lưu đạn Vào toán giặc Chiêm bị thương lần thứ hai Đạn găm trúng chân Chiêm lão đảo ngã xuống thành hào Một lần nữa Khẩu tiến dũng lại lao đến băng cho chiêm Và đưa chiêm vào hầm Nghe dũng báo cáo Súng ckc của chiêm đã hết đạn Đồng chí chuyên Người được cử Thay thế họa chỉ huy Liền chạy vào hầm gặp Chiêm Nhưng Chiêm đã ra ngoài công sự để quan sát tình hình địch Chuyên trao khẩu súng ngắn Của họa cho Chiêm Súng của họa đây chị chiến đấu để trả thù cho họa Chiêm cầm khẩu K54 trở lại vị trí chiến đấu Lợi dụng thành hào Chiêm bình tĩnh Ngắm bắn từng tên giặc Phía trái Chuyên đang chiến đấu rất anh dũng Vừa tiêu diệt địch ở hướng Anh Vừa bắn hỗ trợ cho Chiêm Bọn giặc vẫn liều lĩnh xông tới Chúng bắn trung liên quét mặt đồi Chiêm lại bị thương rất lặng ở cuộc sống Chị ngã xuống Và không bao giờ tỉnh dậy nữa Chiếc áo màu vàng nhạt Điểm hoa tím Mà chị vẫn thích mặc Đã nhúm đỏ Hoàng thị Hồng Chiêm Cô gái đẹp nét đẹp người ấy Đã anh dũng hy sinh Trên mảnh đất biên giới thiêng liêng của tổ quốc Khi bước vào tuổi 25 Bà con huyện Hải Ninh Gọi Hoàng thị Hồng Chiêm Là người con gái Anh hùng của đất biển Còn các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang Đồn biên phòng pò hèn Thì gọi Hoàng Thị Hồng Chiêm Là đồng đội anh hùng của chúng tôi Các bạn thân mến Quân đội nào mạnh nhất Quân đội của nhân dân Tinh thần nào mạnh nhất Tinh thần dân tộc Việt Vẫn với tinh thần dân tộc sâu sắc Tinh thần đừng có đụng tới Việt Nam Cùng với mong muốn Lan tỏa tinh thần yêu nước Tinh thần dân tộc Tới tất cả mọi người Đặc biệt là thế hệ trẻ Vậy nên Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Văn hóa và lịch sử Xin chia sẻ với các bạn kỳ 10 Trong chuyên mục Kể chuyện chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Năm 1979 Với tựa đề Mình và 50 quả liều đạn Xin mời các bạn cùng đón nghe Thằng giặc Trung Quốc Đánh vào trận địa của mình sớm lắm Con chim cả hoánh Chưa báo sáng Súng nó đã nổ lột bộp dưới suối rồi Xong trận địa chốt của mình Ở tiết trên cao Anh em bảo đo được những 1.262 mét Bên bọn giặc Còn đang lò dò Tận dưới chân dốc Đơn vị mình đã ra hảo chiến đấu hết Súng lên đạn sẵn sàng Chỉ có mình chịu để hai bàn tay không thôi Mình cũng có súng Một khẩu AK còn mới băng đỏ như sắc hoa Piot Ven bản trời ngò quê mình ấy Nhưng thằng lò văn hòa Người Thái bên tiểu đội 4 Nó mượn đi công tác từ chiều qua rồi Nó để lại khẩu M79 Mà mình có biết bắn đâu Với lại tiểu đội 4 Không cho lấy Nó bảo phải để cho tiểu đội nó Làm hỏa lực mạnh Tiểu đội trưởng A Mình không có súng bảo mình làm gì Mình hỏi tiểu đội trưởng học Người dân tộc Kinh như thế Nó nghĩ một tí rồi vỗ vai mình Không lo ối việc Sinh vác đạn b B40 B-41 ra đây cho tiểu đội Lát nữa ta bắn chết địch Rồi lấy súng địch mà đánh Mình theo đường hảo chạy đi Lắp đạn Và chuyển xong cơ số đạn cho tiểu đội Hết việc Chân tay mình lại buồn thiêu Tiểu đội trưởng à Còn việc gì nữa Phân công đi Mình lại rục Địch vẫn chưa tới Chỉ bắn pháo đành đoành lên đỉnh chốt Tiểu đội trưởng ngó ngược ngó xuôi Chẳng tìm ra việc gì cho mình Bỗng nó cười giòn Rồi ghé tay mình bảo Này Tớ thấy trong kho Còn khẩu súng bắn tỉa Vào nói khéo với cậu quân khí Nó cho mượn sinh ạ Cậu quân khí tốt thật Mới hỏi một câu Nó đã choảng dây súng vào vai mình rục Súng mới bóc tem Cậu là người bắn viên đạn đầu tiên đó Trở lại trận địa ngay đi Tớ nghe súng nổ nhiều rồi Quả là như thế Mình về đến hướng tiểu đội 5 của mình chốt Thì địch đã lố nhố Đẩy lưng dốc Anh em trong tiểu đội vẫn im lặng chờ địch Không ai bắn cả, chỉ có bọn giặc bắn, đạn bay qua miệng hào rào rào. Thấy mình vác súng về, tiểu đội trưởng học hớn hở nói: "Súng AK, CKC là tầm gần, súng bắn tỉa này phải bắn từ xa. Xin bắn xem nào." Mình vác súng lên bờ công sự, rê đầu rồi vào mặt một tên giặc Nảy cỏ. Phát thứ nhất, một thằng đổ. Phát thứ hai, mình ngắm bắn vào thằng ngậm kèn đồng, nó ngã vật. Mình sướng quá. lại nâng súng xiết cỏ ba viên đạn bay đi sao mới có thằng khen đạn ngã nhỉ cái tay mừng quá thành run rồi mình nghĩ thế rồi ghi súng thật chặt bóp cỏ cẩn thận hơn song hai viên đạn này đều trượt cả mình nổ thêm ba phát chỉ bắn chết được một thằng nữa thôi địch ảo tới gần súng của anh em nổ mau vang lắm bọn địch ngã chồng lên nhau rú rét ầm ĩ như con thú bị trúng tên Giờ mới thấy chán khẩu súng bắn tỉa của mình Nó không bắn liên hồi được Địch vào sát Mà cứ lạch cạch mãi Mới nổ được một lần Chậm quá Hết đợt chiến đấu thứ nhất Mình trả cây súng cho tiểu đội trưởng Tiểu đội trưởng à Mình không thích nó nữa đâu Mình bò ra chỗ địch chết Tìm khẩu súng khác đây Tiểu đội trưởng học giữ tay mình Đừng Chỗ địch chết còn xa hảo Nguy hiểm lắm Sình lên trên đại đội trưởng May ra có khẩu súng nào giữ chữ chăng Mình sang hầm đại đội trưởng Nhâm Nó bảo không còn súng Nhưng bày cách cho mình Đánh địch bằng liều đạn Rồi dặn mình Sình không trở về tiểu đội nữa Trụ lại phía hậu cứ Đề phòng địch tập hậu Một mình một hướng đấy Đánh được không Được chứ Nhưng phải nhiều đạn lúc nào có súng Đại đội trưởng cho mình mượn nhé Mình vào hầm ngủ Lôi quần áo bỏ ra ngoài Xách chiếc ba lô không Chạy tới kho đạn Cậu còn khí vẫn tốt lắm Nó cho mình đầy một ba lô Đến vị trí chiến đấu Mình xếp liều đạn Từng hàng trước mặt Đếm được 36 quả chứ ít đâu Mà mình cứ muốn nữa Muốn tròn 50 quả Xong phải phần anh em chứ Nghĩ vậy Mình bò tới ngách hào Bò ra những chỗ địch vừa tràn đến Chúng nó thu hết xác Và súng rồi Nhưng liều đạn còn lăn lóc khối ra Mình bỏ đầy túi quần Đầy mũ Đếm đủ 14 quả Mới bò trở về Đại đội trưởng Nhâm lo xa mà đúng thật. Mình vừa chuẩn bị xong trận địa. Thì thằng giặc Trung Quốc nó mò tới. Nó vẫn đánh ở ba mé kia. Xong cho quân. Đánh vòng cả phía sau này. Để vây chốt của mình. Giá có súng. Mình cứ ngồi tại chỗ. Tỉa nó từ xa đấy. Nhưng chỉ có liều đạn thôi. Phải chạy đến gần nó mà đánh vậy. Nó muốn giữ bí mật. Tiến về phía mình. Im ắng lắm. Xong mình nhìn thấy hết. Mình toại ra khỏi hảo. Lăn tròn xuống dốc, nấp sau các bụi cây bờ đá, đến gần nó, nó vẫn không hay. Mình tung liền ba quả liều đạn vào bọn đông nhất, chờ nó dồn lại với nhau, mình lại văng bốn quả nữa. Không biết chết bao nhiêu đứa đâu. Mình muốn đánh lâu mà hết liều đạn, đành phải về hào. Ngỡ nó còn chán mới đánh lên, vì phải giải quyết chuyện những thằng chết rồi phải thăm dò ta nữa, nên về tới hào, mình bỏ cả đấy, chạy sang báo cáo đại đội trưởng. Ai ngờ quay về tới nơi, nó đã lò dò, lửa ngộm, từng đám trên dốc rồi. Thế là mình mở chốt liều đạn liên tục, cứ thấy chỗ nào đông, là mình chụp liều đạn xuống. Bốn năm thằng hoảng hốt, nhảy tọt vào đoạn hào phía dưới. Mình thoát ngay đến, tống liền hai quả liều đạn, chúng nằm nhăn răng cả ra. Đợt tấn công đầu tiên của địch, ở hương mình kết thúc. Nó kéo sắc nhau, chạy thục mạng xuống chân đồi. Các đợt tấn công khác của địch, Cũng đại loại thế thôi Mình chẳng nhớ hết đâu Mà có nhớ Cũng khó nói hết cái lời lắm Chỉ biết rằng Từ lúc con chim cả hoánh Chưa báo sáng Đến lúc con chim có co Báo đêm về Lúc 6 giờ chiều Nó đã tiến công lên chốt đại đội 3 của mình Những 10 lần Nhưng cả 10 lần Nó đều bị đại bại Bị đánh bật ra khỏi chốt Bỏ lại nhiều xác chết Đêm xuống Tiểu đội trưởng học Tới nắm tay mình Giật dạt mãi Và khen Giàng A Sình đánh giỏi lắm Ngày mai Cả đại đội thi đua với Sình đấy Thử nhớ xem Diệt được bao nhiêu tên giặc Để định mức phân đấu cho anh em nào Mình nhận diệt được 50 đứa Ớ Nhiều hơn chứ Tiểu đội trưởng nói Mình trả lời 50 thằng là nhiều Thành tích phải chia đều cho anh em Mình không nhận thêm đâu Tiểu đội trưởng A Các bạn thân mến Trong cuộc họp mặt Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Tại hội trường Ba Đình Hà Nội, các đại biểu rất xúc động khi nghe Giàng A Sình báo cáo về chiến công đánh giặc Trung Quốc xâm lược. Khuôn mặt bầu bĩnh, cái miệng hay cười càng làm cho Giàng A Sình rất trẻ so với tuổi 22 của anh. Khi kể hết chuyện, giọng Giàng A Sình trở lên hồn nhiên. Anh tươi cười, mình nói hết rồi, mình xuống đây. mình chào các đại biểu cả hội trưởng Ba Đình rộn ràng vỗ tay hoan hồ ràng A Sình chiến sĩ dung cảm dân tộc Mèo tỉnh Lai Châu Nguyễn Phúc ấm chuyện ràng A Sình dân tộc Mèo chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 2 bộ đội huyện Sình Hồ tỉnh Lai Châu Đừng có đụng tới Việt Nam Tiếp kỷ thứ 11 Cán bộ bảo mình Kể chuyện chỉ huy dân quân xấu xã Đánh giặc Trung Quốc Mình nói tiếng phổ thông chưa thảo Cán bộ lại không có ai biết dịch tiếng mèo Mình nói Cán bộ chịu khó nghe Ngày mùng 1 tháng 3 năm 1979 Cán bộ cầu Phó Bí thư huyện ủy Và Thủ trưởng Khánh huyện đội phó bảo mình Địa hình địa vật Xã lồ Sử thàng Rất hiểm trở Bác tập hợp dân quân 6 xã Đang có mặt tại đây Chỉ huyên em chiến đấu Mình nhận lời Mình tìm gặp Giàng Seo pau, Thằng Pao Là con thứ hai của mình Đang làm xã đội trưởng Nó với mình cùng là đảng viên Nó đi bộ đội 7 năm Đánh Mỹ nhiều Nên có kinh nghiệm hơn mình Nó bảo Bố lo tổ chức dân quân 5 xã bạn Cần một chỉ huy phó Giúp bố về quân sự Và một người giúp bố về hậu cần Thằng Pao đánh giặc nhiều Ngày phục viên Nó mang về nhà Cả tập bằng khen Huy hiệu chiến sĩ thi đua Quân trường Nó bảo Muốn mọi người cùng đánh giặc Trung Quốc Gia đình mình phải làm gương trước Mình có 7 đứa con trai Không có con gái Thì 5 đứa đã được phát súng Thằng ràng xeo lử Không được nhận vào dân quân Vì nó thọt chân từ nhỏ Và thằng Giàng Vân Sàng đã quá tuổi Nghe tin dân quân toàn xã lồ sử thàng Ở lại đánh giặc Trung Quốc Sàng yêu cầu mình Bố cho con xin khẩu súng Ồ, mình làm gì có súng Mình khuyên Sàng Con đến trụ sở hỏi ông Pao Và ông Hồ xem Giàng Vân Hồ là con thứ năm của mình Là em ruột của Sàng Hồ cũng đi bộ đội từ năm 1970 Năm 1976 Hồ Phục Viên Được giao làm chính trị viên phó xa đội Mình gọi bao vào hồ là ông Để nhắc nhủ sàng Ngày thường Sàng làm chủ nhiệm hợp tác xã Là anh cả trong gia đình Nhưng khi nhận súng Sàng phải chịu để các em chỉ huy Xã đội trưởng giảng xeo bao Cấp cho anh ruột khẩu CKC Và phân công sàng Về tiểu đội 2 Trong tiểu đội này Đã có giảng xeo lù Lù đến gặp mình Mặt lộ vẻ không vui Cụ Son ơi Mình là ông lội của Lù Nhưng Lù đã có con Lù gọi mình là cụ thay con Cụ bắt chú Pao Cho bố sang sang tiểu đội khác Mình không đồng ý Việc quân sự do xã đội phụ trách Mình can thiệp làm sao được Mình hỏi Lù Bố sang ở cùng tiểu đội Cháu gặp chẳng ngại gì Đúng là thằng Lù Có những điều khó xử Thường bố Nó muốn gánh vác Mọi phần việc lao động cho bố Gác thay cho bố Có mặt bố Nó không được tự do đùa nghịch Mình an ủi nó Bố sàng chưa quen làm dân quân Cháu ở cùng tiểu đội Để giúp đỡ bố chứ Lủ mới nghe mình Mọi việc quân sự ở lồ Sử thàng Mình giao hẳn cho thằng Pao Thằng Hồ Việc hậu cần Mình phải bàn Với bí thư chi bộ Sùng Pao Sấn Cũng người mèo Và chủ tịch xã Lý Sử Thàng Người Nùng Thàng hỏi Dân quân xấu xã có bao nhiêu người Hiện nay đang ở thôn nào Việc này Mình đã giao cho Ma Sần Chín Chín là người mèo Thuộc xã Sử Ma Tủng Mình chọn Chín làm chỉ huy phó Vì Chín đã làm trung đội trưởng Ở bộ đội Chín vẽ bản đồ Dự kiến bố trí 42 dân quân Ở xã Tả Gia Khâu Ở xe Trái Xã Lao Táo 23 người A Phin Trư. Xã Dìn 9, 12 người ở xín trại. Sa Tả Ngại Tổ, 56 người ở ngài phòng trọ. Xã Sử Ma Tùng, 62 người ở cốc Cáng. Và 90 dân quân xã Lổ Sử Thàng ở Lổ Suối Thàng. Chủ tịch Thàng nêu ý kiến: Dân quân lồ Sử Thàng không phải nuôi ai về nhà người ấy mà ăn. Mình đến các thôn khác giao cho mỗi gia đình 3 đến 4 người Người mèo mình mến khách lắm Khách đến chơi Chủ nhà có rượu Thịt gà Thịt lợn Đều đem ra mời Trường hợp trong nhà chỉ còn bột ngô Cũng đem nấu Để khách và chủ cùng ăn Không ai chê cái bụng người mèo mình đâu Ngày mùng 1 tháng 3 đã qua Chỉ huy phó Ma sẩn Chín Cùng với mình Và chủ tịch Ly Sử Thàng Đến các làng để kiểm tra trận địa Cũng như nơi ăn trốn ở của dân quân Dân quân ở lưng chừng núi đá cao Mình trèo hết ngọn núi này sang ngọn núi khác Anh em dân quân chọn mỗi người một phiến đá làm công sự Nằm ở đây anh em có thể bắn chúng lính Trung Quốc đi dưới đường dễ hơn đi săn thú Còn thú giữ còn có cái mũi để đánh hơi người lạ Còn bọn lính Trung Quốc xâm lược Có dương cập mắt cú vọ lên cũng khó phát hiện nơi ẩn nấp của dân quân Dân quân có công sự hang hốc rất tốt Nằm trong công sự Tha hồ cho địch bắn Đại Bác Đại Liên Trung Liên Súng trường Cũng khó chúng phải người Nếu nó lên đông quá Không chống cự nổi Dân quân Sẽ rút lui vào hang Luồn lên đỉnh núi Hoặc tránh sang ngách khác Cán bộ đừng cười mình Nhiều cán bộ chê kế hoạch rút lui của mình Mình khó xử quá Anh em dân quân không có liều đạn Mỗi người chỉ có vài chục viên đạn Với khẩu súng trường Nên không đủ sức phòng thủ lâu dài Từ ngày 17 tháng 2 Nhiều anh em dân quân đã đánh địch Đã dùng hết số liều đạn Và gần hết cơ số đạn Mà chưa được bổ sung Mình đi về các thôn Đã đến bữa cơm chiều Ngày 2 tháng 3 năm 1979 Chủ tịch Ly Sử Thàng Đang gặp chuyện khó xử Số người ở gia đình nào cũng tăng vọt lên Chủ nhà không bằng lòng Với người mèo Cán bộ không được nói sai Nhân dân tin ở cán bộ Gia đình này có khả năng nuôi 8 người cán bộ gửi 10 người cũng được người mèo mình sẵn sàng nhịn đói để nhường cơm cho khách Cũng gia đình đó nếu ngày đầu cán bộ gửi 2 người đến bữa lại có 3 người tới ăn là chủ nhà thắc mắc Chủ tịch Ly Sử Thảng bối rối không biết nên giải quyết như thế nào cho phải mình cũng bí mình hỏi Giàng cố sáng bí thư thành niên xã Lao Táo xã mày có bao nhiêu dân quân 23. Tại sao những 40 người ăn, mình mới nhận thêm 17 đứa? Chủ tịch, ly sử thẳng cộng cộng, trừ trừ, đếm đi đếm lại, vẫn có thêm 20 suất ăn. Hỏi lại mình mới biết là có các anh công an Vũ Trang, Đồn Pha Long, mấy anh tự vệ nông trường nệm cháy và anh Khuê, anh Khôi, anh Kỳ, cán bộ miền xuôi lên công tác ở xã Sử Ma Tủng. Lực lượng của mình như vậy Là có hơn 300 người Thuộc đủ các dân tộc Mèo, Kinh, Nùng, Giao Pa-Rí, Tu-Rí Người nào cũng có súng Có chỗ ẩn nấp tốt Để chờ giặc đến Ngày mùng 3 tháng 3 Năm 1979 Mình nghe dân đồn Là quân Trung Quốc Sắp kéo vào lồ sử thàng Mình muốn cử người đi trinh sát Nhưng biết chọn ai Thằng sáng con mình nhiều tuổi Đi lại dễ dàng Nhưng nó lại chưa biết quân sự Thằng bao đi trinh sát Thì ai thay nó Chỉ huy dân quân cả xã Thằng hồ khỏe mạnh To như con gấu Không thể cho nó đi lại giữa ban ngày Nếu nó bị địch bắt Giặc sẽ giết nó ngay Mình bàn với chỉ huy phó ma sần chín Chín nếu ý kiến Ta giao cho bí thư chi bộ Sùng bao sấn Ồ Ý sần chín hay quá Bí thư chi bộ nhỏ người Ra ngâm đen Trông bề ngoài Như trẻ con trăn trâu, lại biết nói tiếng quan hỏa, nên rất dễ trả trộn, giả làm người dân. Mình trao đổi với sùng bao sấn, sấn nhận lời, nó kiếm sợi dây thừng, buộc ngang lưng, tay cầm con dao rựa cùn, đi đến nả cổ, mau sao chảy. Có những tên lính Trung Quốc đi tuần tiễu gặp nó hỏi, ê thằng kia mày đi đâu? Nó trả lời, con ngựa nhà mình bị lạc, bố mình bắt đi tìm, ở vùng núi cao mình con ngựa quý lắm. Chỉ có con ngựa mới đủ sức đi nhanh, đi xa, chèo cao, mang nặng. Người mèo, người nùng, người nhắng quý ngựa như quý con của mình. Những tên lính Trung Quốc không bắt bí thư chỉ bộ, sùng bao sấn. Sùng bao sấn cầm con dao cùn đi đến nhiều nơi. Ghi nhớ nơi nào có quân Trung Quốc vẻ báo cáo lại cho mình. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 1979, mình định điều quân. gia phục kích đánh vào các đoàn xe trên đường mường khương pha long mình giao việc cho thằng bao xã đội trưởng bao rủ em ruột nó là giàng văn hồ cùng đi trinh sát với bí thư tri bộ để tìm chỗ cho dân quân nằm chờ địch mấy đứa vừa đến bạc là đã trông thấy lính trung quốc đi đông nghịch trên đường hôm qua bí thư tri bộ sùng bao sấn báo cáo là có mấy nghìn lính trung quốc tập trung ở các hướng lũng bâu sử ma tủng lao táo có cả pháo 130 ly cuối 82 ly mình đoán là quân giặc sẽ hành quân theo đường cái Mường Khương đi pha long nhưng không trúng cái bụng giặc xã đội trưởng bao và chỉ huy phó ma sẵn chín cũng đoán xài được bọn phản động người Hoa ở địa phương báo tin giặc Trung Quốc đã bất ngờ kéo quân Vào hướng cốc cáng Để bắt dân quân Dân quân ở trên núi cao Nhưng bị các núi khác chặn trước mặt Nên không nhìn xa được Thằng Hồ lo lắng Đề nghị Anh Pào Em chạy về nhanh Báo động cho dân quân Không kịp đâu Phải bắn súng Bí thư chi bộ Sùng bao Sấn nêu ý kiến Bắn súng sẽ lộ bí mật Thằng vào không nghe Nó chế súng CKC Về phía lồ sử thẳng Bắn luồn ba phát Sau này lúc kiểm điểm trận đánh Ai cũng ghi nhận cách xử trí của thằng Pao là đúng Nghe tiếng súng báo động Anh em dân quân chạy vội về vị trí Cán bộ đừng cười nhé kỷ luật của dân quân không nghiêm như bộ đội đâu Chưa thấy bóng giặc Dân quân thường thích bỏ súng Đi xuống làng bản uống rượu Nói chuyện với con gái Mình là chỉ huy Mình không ngăn nổi đâu Nếu không có tiếng súng của thằng Pao Mình biết anh em ở đâu mà gọi về cho đủ Nghe tiếng sung nổ Quân Trung Quốc tiến chậm hơn Chúng xả đại liên, trung liên, tiểu liên Vào chỗ vừa phát ra tiếng nổ Thằng Pào, thằng Hồ và Bí thư chi bộ sùng bao sấn Đâu có còn dại dột, chịu nằm yên tại chỗ Ba đứa chạy vào trong hang núi gần nhất Rồi tìm đường về xã Ở bên dưới, quân Trung Quốc kéo đi rất đông Nằm ở lưng chừng núi Anh em dân quân tỉa dần từng thằng Kẻ địch không biết đạn từ hướng nào bay tới Dân quân các dân tộc vùng cao mình Thích đi săn Nên đứa nào cũng giỏi bắn súng Mình già rồi Mắt kém Nhưng cũng bắn chúng Suốt cả ngày 4 tháng 3 Quân Trung Quốc vào tới đâu Cũng bị đánh Cán bộ hỏi mình Là đứa nào bắn giỏi nhất Mình chả biết đâu Khi đánh nhau Mình không còn là chỉ huy nữa Mình đói, anh em dân quân cũng đói, chủ tịch ly sử Thảng cũng đói. Nhân dân chạy vào hang cả, chả còn ai nấu cơm cho dân quân. Mình không có cấp dưỡng, không có nổi to, cũng không có tiền. Chủ tịch xã ly sử Thảng bằng lòng xuất tiền quỹ mua cho dân quân 6 xã một con trâu giá 300 đồng. Nhưng mình không ưng giết thịt. Ôi, làm chỉ huy khó quá. Mình chả biết hỏi ý kiến ai. Huyện ủy, huyện đội và tiểu đoàn bộ đội địa phương đang chặn địch ở Cao Sơn Mình không đến gặp được Con trâu mua rồi Ai sẽ làm thịt, ai đưa thịt trâu đến các xã Ai nấu cơm để dân quân ăn với thịt trâu Khó quá, mình đang nhịn đói Mình hạ lệnh cho dân quân cũng nhịn đói Người vùng cao mình nhịn đói quen rồi Tối ngày 4 tháng 3 Mình triệu tập chỉ huy các xã về lô xử thàng về dự có giàng phên chiêu phó chủ tịch xã diền 9 ma kháng trung đội trưởng dân quân xã tả gia khâu, giàng sân dùng trưởng công an xã lao táo nghe báo cáo mình ưng bụng lắm dân quân xã nào cũng đánh giặc và trận địa xã nào cũng hứng chịu vài trăm quả đại bác và súng cối nhưng chỉ mấy trường hợp đáng tiếc xảy ra ở xã lò sứ thàng Có một dân quân hy sinh là Hoàng Quán Dính, một người bị thương là Giàng Xeo Lùng. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 1979, pháo 130 ly, cối 82 ly của Trung Quốc, rội rất nhiều vào dãy núi Phình Dư. Mình quyết định dẫn 30 dân quân, trong đó có thằng Pao, thằng Hồ, Chủ tịch Thàng, Bí Thư Sấn, cùng chỉ huy phó Ma Sẩn Chín, rồi trận địa sang Cốc Cáng. Trời sáng rồi, trông rõ địch đông như kiến trên núi Phỉnh Dư Chỉ huy Phó Ma Sần Chín đề nghị Địch đông lắm, chúng ở trên cao, ta ở dưới thấp không nên bắn Mình không đồng ý, địch chưa biết quân mình đông hay ít Chưa biết mình ở chỗ nào, hãy bắn cho chúng một loạt phủ đau đã Mình hạ lệnh bắn, cả 30 tay súng có đủ trung liên, AK, cả 44 đều bắn cùng một lúc Địch bắn trả ngay Chúng nó nhè cái đồi cao Phía cốc cáng để bắn Đúng lúc đó có đủ các loại súng Từ cốc cáng bắn sang phình dư ờ, Mình không hiểu sao Địch ở phình dư hay cốc cáng Phình dư là ở gần mình Mình trông rõ địch Như vậy cốc cáng là bộ đội ta Đồi cốc cáng cao hơn phình dư Mình không nhìn rõ Người đi lại trên đồi Hóa ra Thằng địch ở phình dư Và có cáng bắn nhau Chúng nó bắn nhau lâu quá Mãi đến chiều ngày 5 tháng 3 Chúng nó mới thôi bắn nhau Mình sướng cái bụng lắm Trong trận này Dân quân không có người nào bị thương Mà địch chết tới cả trăm đứa Trong lúc địch rút Nó đốt hết cả 46 nóc nhà Của thôn lồ sử thàng Nhà mình cũng bị giặc đốt Chuyện này Mãi đến khi giặc rút lui Mình mới biết Hôm đó Mình còn nghĩ gì đến nhà. Tối ngày 5 tháng 3, Mình phải ra lệnh cho dân quân 6 xã Chuyển sang huyện si Cán bộ đừng phê bình mình. Mình đói lắm. Anh em cũng đói. Suốt 2 ngày đánh nhau, Chả ai ăn được, uống được gì. Do thiếu kinh nghiệm mà. Trước khi chuyển, Mình hỏi ý kiến anh Khôi, Anh Kỳ, Anh Khuê Và các anh công an vũ trang. Muốn cho dân quân nằm trụ đánh giặc, Cần có đạn. Và lương thực mình sẽ góp ý kiến Để cán bộ rút kinh nghiệm Sang đến Simakai Các cán bộ bảo mình Kể lại trận chiến đấu Lồ Sử Thàng Mình đâu có chỉ huy Mình không biết địch chết bao nhiêu Ở xa Lồ Sử Thàng Nhiều người dân trong thấy địch Có một đoàn 29 con ngựa Lính Trung Quốc cho xác chết vào cái bao Đặt cái bao lên chiếc giá sắt Để giữ xác chết khỏi cong lại Mỗi con ngựa Thồ một chuyến được 4 xác, 29 con ngựa, đi 4 chuyến, mình nhân lên thành, 464 đứa chết. Nhưng có một con ngựa chỉ thầu 2 xác, nên số địch chết là 462. Ồ, sao địch chết nhiều vậy? Cán bộ bảo mình quay về xã điều tra. À đúng rồi, ngày 5 tháng 3, chúng nó bắn nhầm nhau ở cốc Cáng, Phình Dư, nên chết rất nhiều. Mình chỉ huy chưa giỏi, nhưng mình không sợ thằng giặc Trung Quốc xâm lược đâu. Nếu giặc Trung Quốc còn sang Mường Khương nữa Cán bộ cứ giao việc cho mình Mình có kinh nghiệm hơn Mình sẽ đánh giỏi hơn Nguyễn Trần Thiết ghi theo lời kể Của Giàng Lao Vu Xã Lổ Sử Thàng Huyện Mường Khương tỉnh Hoàng Liên Sơn Không được đụng tới Việt Nam Kể chuyện chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Năm 1979 Tiếp kỷ thứ 12 Giữ chốt Các bạn thân mến Siều Ngọc Tân Bước đến mỏm đá bằng Anh ngồi xuống tựa khẩu AK vào vai Sương mủ dày đặc vây quanh Tân Vây quanh đổi đá Lại có lẽ gần 3 giờ sáng Phiên gác của Tân đã qua một lần Con tắc kẻ đánh lưỡi Ba đồng chí Mới bổ sung cho đơn vị hỏa lực của đại đội Một đồng chí đi công tác tiểu đoàn Còn lại bốn anh em Phải thay nhau gác đêm Thay nhau làm anh nuôi và xách nước tắm giặt. Bốn anh em, bốn dân tộc khác nhau, Tân người tài Hòa người Kinh, Hoài người Dao và Sư người Mèo. Lúc ngồi vui, mỗi người kể một câu chuyện quê mình thú lắm. Cái khiếu kể chuyện của Tân không có, nhưng Tân biết thổi kèn. Tiếng kèn của Tân, lúc nhặt, lúc khoan, lúc trầm lúc bổng, nghe như tiếng suối, tiếng chim rừng réo rắt xa vời. Hòa cứ say tít. Và Tân mỗi lần cất tiếng kèn lên, lại nhớ về bản mình, đó là một bản nhỏ thuộc xã Du Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Bây giờ nó cách Tân hàng trăm cây số, hàng trăm ngọn núi. Nỗi nhớ quê làm Tân bưng khuân. Nhưng đôi mắt mất ngủ nhiều đêm, lại chữ xuống. Tân dụi mắt mấy lần, nhưng mi mắt vẫn nặng chỉnh Anh lấy trong túi ra hộp dầu cao, xoa vào mi mắt, cay, nhưng đỡ buồn ngủ hơn. Cái hộp dầu này quan trọng lắm Khi giao phiên gác Là phải giao cả lọ dầu cẩn thận Đối với thằng giặc thâm hiểm này Mà gật trong lúc gác là nguy với nó Đoành, oành, oành Bỗng một tiếng mìn nổ Dưới bãi danh ven suối Rồi một loạt tiếng nổ nữa Rồi tiếng người kêu rú lên Bọn giặc vấp mìn rồi Tần sung sướng Anh chạy về hầm ngủ đánh thức tiểu đội dậy Cái gì đấy tiểu đội trưởng Hòa vỡ lấy khẩu súng Dựng bên vách hầm hỏi Bọn giặc vấp mìn Cả thủ đội về vị trí chiến đấu Bọn Trung Quốc mò sang Có đông không Hoài hỏi Không thấy Mù dày quá Chắc đông Lại tiếng mìn nổ Và tiếng kêu la Ở bãi danh gần hơn Tân ra lệnh Đồng chí Hoài Đồng chí Hòa Sang sơn phái Tôi và đồng chí Sử Giữ sơn trái Mỗi cánh mang theo một thùng đạn Mỗi người Mang 20 quả lưu đạn Rõ Vừa lúc đó Đại đội trưởng Hoàng chạy đến Anh chạy xuống các chốt của trung đội 1, trung đội 2 và bây giờ là chốt của Tân kiểm tra và chuẩn bình lệnh chiến đấu. Đại đội trưởng cho biết là bọn địch đang cho lính lên phá mìn để tràn qua bãi ranh dưới chân đồi. Đây là thời cơ tốt nhất để các đồng chí tiêu diệt chúng. Bọn địch vượt qua bãi mìn, chúng cụm lại và tiếng kèn thổi lên, toe, tò tí te, tuệ tuệ, toe. Bọn bộ binh theo tiếng kèn ma quái. Chẳng có bãi cỏ danh dưới chân đồi đá Đại đội trưởng Hoàn Định trở lại chốt của đại đội bộ Nhưng thấy địch tràn lên gần Anh liền đạn khẩu AK Và chỉ huy luôn tiểu đội của Tân chiến đấu Nhằm tốt Có thằng cầm súng ngắn Tiếng Hoàn nói bình tĩnh Rồi anh gằn giọng Bắn Khẩu trung liên của Tân rung lên Điểm xa AK của Sử Và Hoà Và Hoàn nổ rồn rã đều đặn Thằng cầm súng ngắn ngã rúi Bọn lính đi sau chết lăn xuống sườn đồi Nhiều thằng chạy tạt sang hai bên Bị vấp mìn sát tung lên Ở cánh phải Tiếng súng của Hầy và Hòa Cũng nổ dọn dập Đại đội trưởng Hoàn ra lệnh Đợi chúng đến gần hãy bắn, tiết kiệm đạn Tiếng súng thưa hơn Bọn giặc lại hò hét nhào lên Đạn chúng bay chiu chiếu Lần này liều mạng hơn Chúng dàn thành hàng ngang, hàng dọc mà tiến Đại đội trưởng Hoàn Chạy sang cánh phải phối hợp với Hầy và Hòa Ở cánh trái còn lại Tân và Sử Địch chỉ còn cách một tầm lưu đạn Sử ném liền hai quả Vào giữa đám đông Tân quét trung liên Những thẳng sống sót bị đạn sau lưng bắn lên Chúng dây đành đạch trong đám cỏ danh Một lúc sau Địch mở đặt tấn công mới Lên các chốt của trung đội 2 Hoàn trải lại nói với Tân Đồng chí cho tổ đội sửa sang công sự Chuẩn bị cho trận đánh mới Tôi phải về chốt chỉ huy Tân đứng nghiêm nói dõng dạc Đại đội trưởng hãy tin ở chúng tôi Còn người còn chốt Tân nhìn theo đại đội trưởng Hoàng Giáng Anh khuất vào chỗ ngoặt của giao thông hào Rồi hiện lên dưới chân đổi đá Tiếng súng vẫn nổ rộ lên Ở dọc các chốt của trung đội Tám giả Pháo địch bắn vào đổi đá cao Tân phán đoán Chúng dùng pháo chuẩn bị mở đường Cho bộ binh Và đã lệnh cho tiểu đội nấp vào hầm ếch Dọc giao thông hào Tân vừa nấp vừa quan sát Trung quanh đồi đá cao không có một bóng thằng giặc nào. Chúng đang dồn quân đánh vào các chốt bạn. Như vậy là một địch gầm chốt của Tân chúng đã húc đầu vào đá. Phải nói địa hình của chốt đồi đá cao thuận lợi hơn so với chốt A4, A6 mà địch đang dồn quân đánh lên. Tiếng súng đánh trả phía chốt A4 nổ dữ dội một lúc rồi thưa dần. Liều đạn nổ chồng lên nhau. Tiếng liều đạn cũng thưa dần. Hết đạn trăng Tân cồn cả lo lắng Anh muốn yểm trợ cho chốt A4 Nhưng xa quá Và trong tiếng đạn pháo réo gầm Mạnh pháo lia chiêu chiếu Tân rớt người lên Và trong thay đổi A4 Bị phủ một màu xanh lét Bọn địch đã chiếm đổi A4 Và tràn sang chiếm đổi A6 Sau này Tân mới biết Là trung đội trưởng Hà Văn Khánh Đã chỉ huy chốt A6, A10 Đánh trả cho đến viên đạn cuối cùng Bọn địch cậy quân đông Tiếp tục nhào chê cắt các chốt của ta Bọn phản động người hoa dẫn đường Cho địch chê cắt chi viện của tiểu đoàn Xuống đại đội Đại đội xuống trung đội Và chốt đa cao của tiểu đội Tân Đã nằm trong vòng vây của chúng Bây giờ là 2 giờ chiều Pháo địch ngừng bắn Thường thì sau khi pháo ngừng bắn Địch sẽ đẩy bộ binh lên Tân ra lệnh cho tiểu đội chuẩn bị chiến đấu Xong anh vác những tảng đất đá bị pháo làm sập xuống lòng hào đặt lên thành công sự nắng chiều vàng bóng sạm đen từng vạt phía trước đó là những bãi ranh bị đạn dkz của địch đốt cháy tân phát hiện những tốt địch đội mũ vải chân quấn xả cạp chỉ làm ba mũi tiến lên đổi đá à thì ra chúng mày cậy đông lên càng đông càng bị dễ tiêu diệt không lo giặc đông chỉ lo ít đạn thôi tân nói ý nghĩ này với sử rồi bảo sử và tôi Phối hợp với nhau thật tốt nhá Khi tôi bắn, Sử tung lưu đạn Khi tôi tung lưu đạn, Sử bắn Nhớ phải thay đổi vị trí luôn đó Sử nhìn Tân gật gật đầu Sử làm được mà Bọn nó lên rồi vớ Vớ chắc là đó Tiếng kèn tuẹt tuẹt nổi lên dưới chân đồi Thằng chỉ huy đầu để tóc Vung khẩu súng ngắn Có mảnh vải chéo màu đỏ lên Cười hô hố và nói một câu Bằng tiếng Trung Quốc Tân nghe không hiểu Tức sôi máu, nhưng nghiến răng Cố chở nó đến gần hơn Ước chừng, địch chỉ còn cách Mũi súng của mình khoảng 30 thước Tân bóp cỏ, vỏ đạn văng tóe Sang bên, nóng gian Khẩu trung liên, cứ rê ngang Rê ngang, lưu đạn của sử Nổ bên phải, rồi ở bên trái Phía cánh phải Tiếng súng của hòa và hoài Cũng nổ giòn, địch bị đẩy xuống Bãi danh cháy Chúng lại co cụm hò hét om sòm Vừa lúc đó Sử kêu to Địch lên chốt đại đội rồi Tân nhìn sang chốt đại đội phía xa Ngọn đổi đó được thay bằng màu xanh xám trong nắng Thế là đổi đại đội mất rồi Đại đội trưởng hoàn hy sinh Và đại đội phải rút lui Để bảo toàn lực lượng vì thiếu đạn Lúc này Dưới chân đồi đá Địch lại hò nhau tràn lên Sử bắn trung liên Rõ Tân trao trung liên cho Sử Và anh đặt 5 quả lưu đạn lên bờ công sự Tân vừa lép đồ đạn vừa bắn tiểu liên Bọn giặc chứng lại một lúc Ở bãi danh cháy Nhưng chúng không giặt xuống như lần trước Mà cứ nhào lên thành tốt Thành đám đông hơn Tình thế gai go quá rồi Lúc này Tân quyết định dùng quả đạn B-41 đầu tiên Đạn B-41 phải để dành mãi Có bốn quả thôi mà Quả đạn B-41 kéo một vệt lửa vàng Bay vào đám địch đông nhất Chúng bị đốt cùng với những tiếng kêu khiếp đảm. vậy là đợt tấn công thứ tư của chúng lên đồi đá cao bị đẩy lùi tân chạy qua hầm ở lấy mấy túi gạo sấy vòng sang cánh phải đưa cho hòa và hoài hai túi đói quá mà hòa và hoài vẫn không muốn ăn ăn đi lấy sức mà đánh tiếp hoài nằm xoài lúc nãy cậu ta bị một hòn đá sạt qua hông còn đau tân nhìn xuống sườn đồi trước cụ súng của hoài và hòa động viên cố giữ chốt đến tối nhé nếu hết đạn Thì tôi sẽ rút hơn Nói xong Tân trở về cánh trái Bỗng anh thấy Ba phát pháo hiệu xanh Từ dưới chân đồi vụt lên trời Chúng sắp bắn pháo đấy Tân kêu to Tiếng Tân vừa dứt, Hàng loạt tiếng nổ chói tai Vang lên xung quanh Đạn cối 82 Đạn DKZ Đạn pháo khoan nổ dữ dội Chặt Tân nghe thấy cánh phải Có ba phát AK nổ Hòa vào hầy gọi cấp cứu trăng Tân nghĩ vậy Và lách chiến hào Chạy sang cánh phải Trận địa của Hòa và Hòa bị đạn pháo Hòa bị mảnh đạn vào cổ Máu chảy nhiều Hòa bị ngất, nằm đén khẩu AK Tân vội vàng sẽ áo lốt Băng cho Hòa, rồi dìu Hòa dậy Nhưng Hòa bị thương nặng quá Ngước cập mắt nhìn Tân chầm chầm Như bảo là cố gắng Đừng để chốt lọt vào tay giặc Rồi cậu ta tắt thở Hòa mê man trên tay Tân Tân chạy vội về cánh phải Nói với Sử, Sử đưa Hòa Vượt có bãi chuối ven suối nậm na Về chạm phẫu ngay Để chốt mặt tôi Sử ngập ngừng một lát Như không muốn để Tân ở lại một mình Nhưng Tân đã ra lệnh Sử xốc khẩu AK Và đeo hai quả lựu đạn vào người Chào Tân Tiểu đội trưởng ở lại Sử cõng hầy đi rồi Tân chọn một hang đá Bên công sự chôn cất bạn Anh đứng lặng Trước nấm mộ được đắp bằng những tảng đá nâu Mặc tiếng đạn pháo Vẫn nổ ẩm hoàng xung quanh Tân nén khóc trở về công sự chiến đấu Anh chồng tất cả đều đạn thành một đống Và lắp đạn vào ba khẩu súng Trung Liên, AK và B-41 Tân làm xong tất cả những việc ấy Thì pháo địch cũng vừa ngừng bắn 5 thằng địch Vượt qua bãi danh cháy xông lên Tân nhìn rõ từng thằng một Chúng đều đội mũ vải Có gắn ngôi sao đỏ Mặc quần áo tô châu màu xanh Hai thằng có súng đi trước một thằng mang chiếc ba lô lặng đi giữa hai thằng Cầm mỗi tay một quả liều đạn đi sau Chúng đi thừa quá Tân bỗng thấy âm ức Địch lên nhiều không lo Lại lo chúng lên ít Biết diệt thằng nào trước bây giờ Giá chúng cứ dạt hàng ngang như lúc nãy Quạt trung liên, Sướng tay biết chừng nào Nó lên ít thế này Bắn thì phí đạn quá Tân nghi ngợi một lát Rồi anh quyết định Hạ hai thằng có súng trước Băng băng Băng băng Hai điểm xạ AK của Tân Nổ đanh Và gọn Hai thằng cầm súng ngã làn quay Thằng mang ba lô, Lấy súng của thằng vừa ngã bắn lên, Hắn chỉ cách tân chừng vài chục mét, Tân lại bóp cỏ, Thằng mang ba lô ngã khuyện xuống, Hai thằng sau tung liều đạn lên, Nhưng liều đạn nổ cách tân khá xa, Mảnh đạn bay vèo vèo qua đầu, Khẩu AK của tân lại rung lên, Hai thằng nép nổ đạn, Không thằng nào chạy thoát, Bỗng ba phát phát hiệu xanh, Lại bay vút lên như lúc nãy Pháo địch lại bắn vào đồi đá cao, Một quả đạn pháo, Nổ trước mặt Tân hất Tân xuống lòng hào Tân gất đi một lúc lâu Tỉnh dậy Tiếng đạn pháo đã ngừng Tân thấy mau chảy ở mũi Ở hai tay ướt lạnh Địch lại lên Quên cả đau đớn Tân tròn dậy Ôm lấy khẩu trung liên Đã lắp đạn sẵn Bắn ba băng liền Mặc những đứa chết Bọn sống đạp lên xác đồng bọn mà tiến Chặt Tân nhìn thấy Khẩu súng B41 bên cạnh Anh bỏ trung liên Chộp lấy Đợi chúng lên gần nữa gần nữa tiếng kèn tọe tọe của chúng vẫn vang lên nửa như treo tức tân nửa như chửi mắng đám binh lính của chúng bọn địch tới gần không thấy hỏa lực bắn trả chúng hò hét gọi hàng bằng một thứ tiếng việt lơ lớ đồi đá cao vẫn lặng lẽ đứng đó sừng sững trong nắng chiều buông xuống chỉ có tiếng đạn tiếng hò hét của chúng rội vào đá rồi vọng trở lại như tiếng tử thần từ nơi xa xôi nào đó đáp về đám lính tràn vào vòng ngắm của Tân. Ngon rồi, Tân bốc cỏ một vệt khói trắng đặc che lấp cả mặt Tân. Quả đạn B41 nổ ảnh giữa đội hình, làm có một mảng lớn kẻ thù oanh một quả nữa. Nhưng thẳng sống sót xô nhau chạy. Quả nữa chăng? Tân tự hỏi và anh tự trả lời. Để giành đã, anh sốc khẩu AK lên bắn tiếp ba băng. Đoạn sách súng trung liên chạy sang mỏm phải. Tăng tăng tăng. Tăng thăng tăng, đội hình địch bị dồn xuống chân đồi giúp lại Tân quay trở lại mỏm đá, chợt nghe tiếng kèn âm ỉ khác thường Sau tiếng kèn, những thằng địch sống sót thất thể bước về phía mép suối biên giới Khuất sau bãi cây lá to như lá rong riềng, bọn chúng thu quân Bóng chiều chậm chãi, bỏ lan xuống sườn đồi Cùng với những đám sương mờ ảo mỏng manh Tân thấy đói, anh chợt nghĩ đến chiếc ba lô của thằng lính mang trên lưng lúc nãy Nó ngã cách công sự chừng vài chục mét Có lương khô trăng Tân bỏ men vách đá Xuống sườn đồi Chiếc ba lô được những chiếc hòm có cạnh vuông vức Nằm đè lên xác thằng lính Tân mở ra Nhưng trong chiếc ba lô không có lương ăn Mà có hai thùng đạn Mừng quính Anh mang ba lô đạn Bỏ đến bên cái xác khác Mở dây lưng liều đạn Mở dây lưng liều đạn Móc vào ngón tay nó Lấy khẩu súng văng bên cạnh nó Rồi trở lại chiết hàng Tân nâng những viên đạn bóng nhoáng Trên bàn tay Và thấy an tâm hơn con người, con đạn Còn chiến đấu với kẻ thù Bây giờ thì siêu Ngọc Tân Đã gặp lại những người đồng đội của anh Mọi người Xuống quanh Tân Và rồi anh kể chuyện Một mình bám chốt đánh giặc Nhưng Tân chỉ nói hồn nhiên Có gì đâu mà kể Các đồng chí cũng đều lập công lớn cả Siêu Ngọc Tân cười Tiếng cười của người con trai tẩy 21 tuổi thật hồn nhiên Thật khỏe và đầy sức sống Nguyễn Ngọc Tạo Viết về siều Ngọc Tân Dân tộc Tài Tiểu đội trưởng Đại đội 5 Tiểu đoàn 64 Sư đoàn 741 Hoàng Liên Sơn Không được đụng tới Việt Nam Tiếp kỳ thứ 13 Các bạn thân mến Hoàng sinh lỉ Đang đắp lốt các ngách khảo Bỗng nghe có tiếng gọi lớn Cháu ơi, Lý ơi Cả nhà mày bị giặc Trung Quốc bắt rồi Lý bỏ rơi sẻng, mồ hôi toát ra Anh nhìn kỹ người vừa gọi Chú Thâu, sao chú lên được đây Gia đình cháu thế nào hả chú Lý lấy bình tông Rót ra một bát nước trẻ quế đã nguội mời chú Chú Thâu ngồi bên ụ súng Tay lăm lăm con dao rừng Vừa thở vừa nói Mặt chú vẫn còn sáng ngoẹt vì lạnh và mệt mấy sợi tóc bạc, bết nước mưa phủ xuống Thái Dương. Chúng vào phai lầu lúc 3 giờ sáng. Chúng là hết đàn bà trẻ con. Ôi trao, thằng cún Liêu, con cái ớt mày biết không? Chú nghẹn ngào không kể thêm được nữa. Đôi mắt chú ngầu đỏ lên. Gia mặt chú đang tái nhợt, bỗng rần rần những đường máu. Chú đứng hẳn dậy. Cho tao cây súng, tao giúp chúng mày một tay. Cả năm anh em giữ chốt đều là công nhân Lâm Trường Bình Liêu, thuộc Đại đội 3 tự vệ. quay quẩn quanh chú, ai cũng thấy uất, họ đứng ngồi không yên, lì lấy lại bình tĩnh an ủi chú thâu. Không phải đến lúc này ta mới biết bộ mặt ghê tễm của chúng, rồi sẽ có cách chú ạ. Bây giờ cháu đưa chú đến chỗ đồng bào sơ tán, chú giúp chúng cháu công việc ở đó tốt hơn. Chú thâu nhất quyết không đi, mãi sau cả năm anh em xuống vào thuyết phục chú mới nghe. đã 10 ngày rộng rãi, ruột gan đội phó hoàng sinh lì. Lúc lão cũng như có lửa đốt Không phải do việc Cả nhà anh bị giặc Trung Quốc vây bắt Cùng với bà con trong xã Mà chính là vì đơn vị anh Chưa được nổ phát súng nào Các đồng chí đã nhiều lần đề nghị Anh báo cáo lên trên Cho đơn vị ra phai lầu Tham gia đánh giặc Cùng các đơn vị bạn Nhưng lần lão gặp cấp trên Lê cũng buồn bã ra về Để rồi phải làm công tác tư tưởng Rất khó khăn cho anh em Tiểu đoàn chỉ giải thích ngắn gọn Các đồng chí chớ suốt ruột Hãy chuẩn bị thật tốt hơn nữa Sẽ có dịp các đồng chí lập công Ở phai lầu Công an viên phòng phối hợp với một đơn vị tự vệ lâm trường Do đồng chí khỉu chỉ huy Ngày nào cũng đánh bật Hàng chục đợt tấn công của giặc Hất chúng về bên kia biên giới Còn suối cạn Từ hái là quan bắc cáp Đến chẳng nhi Ngày nào cũng có sắc giặc Đại đội phó Hoàng sinh Lì Theo dõi đất sát trận đánh Anh thường tổ chức cho cả đơn vị học tập Và rút kinh nghiệm Vì vậy Tuy chưa giáp mặt quân thủ, nhưng anh em đã hiểu biết về bọn xâm lược Trung Quốc khá tường tận. Ngày 27 tháng 2, sau những thất bại liên tiếp, giặc tổ chức một đợt tiến công gồm nhiều mũi, quyết chiếm Phai lầu và vượt qua dãy Cao Lanh để tiến vào sông nội địa ta. Từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, các cỡ pháo và cối của giặc thi nhau trút đạn sang các bản làng của ta, cả một vùng đồi rừng rung lên mịt mù khói đạn. Hoàng Sinh Lì đi lại dưới hào đến bên từng người động viên anh em. Hôm nay thế nào cũng được trực tiếp chiến đấu. Các đồng chí cứ bình tĩnh, đánh quân Trung Quốc không khó đâu. ở pha lầu hôm trước chỉ có một tổ thông tin với 10 đồng chí công an biên phòng mà đánh tan một tiểu đoàn địch. Các đồng chí đều biết cả đấy. Chốt của lì tuy có năm anh em thôi nhưng đủ kinh tài nùng. Anh em tin tưởng lì, người chỉ huy trẻ tuổi mưu trí và dũng cảm. Anh em động viên lại lì, đại đội phó cứ yên tâm. anh em ai cũng có thù với giặc anh em sẽ đánh cho chúng biết tay cả một khu rừng quế trước mắt lì nghiêng ngả mỗi lần hàng loạt pháo và cối của giặc đó tới lì biết những cây quê này mỗi năm đem lại cho nhà nước ta không ít ngoại tệ biết bao mồ hôi và cả nước mắt xương máu của ông cha đã đổ xuống trên dãy đồi rừng cao ba lanh này để tạo lên nguồn của cải to lớn đó cứ nghĩ đến tội ác giết hại đàn bà trẻ con phá hoại kinh tế, phá hoại sản xuất, chiếm đất lấn rừng để vơ vét của cải cho mưu đồ đen tối của bọn phản động Trung Quốc muốn thôn tính nước ta. Cả người lì lại nóng bừng căm giận. Có lệnh trên báo súng cho biết địch đang tập trung quân để vượt qua ngọn đồi đơn vị lì đang chốt giữ. Do đó trên tiếp sức cho đơn vị lì ba khẩu trung liên nữa. Thế là chỉ có 5 người nhưng hỏa lực mạnh, anh em ai nấy đều rất phấn khởi. Muốn vượt qua ngọn đồi quế Địch chỉ có cách Là theo con đường độc nhất Tử phai lầu vào Ngoài ra núi nào Cũng treo leo hiểm trở Lại có trông mìn cạm bẫy răng đẩy Hoàng xình lì rất tự tin Ở cách bố trí của anh Lì nói với anh em Giặc dù đông đến đâu đi nữa Chúng cũng phải dẫn xác vào cái ngách này Đây là cái giỏ Chúng ta nhiều địch chui vào để diệt Lúc 9 giờ 30 Lì nghe một hồi kèn ở dưới chân đồi tuệ tuệ Tuệ như người mắc nghẹn Biết giặc tổ chức tấn công Lì hổ Chuẩn bị chiến đấu Anh nhồm người lên quan sát Giặc khen vào nhau như một lũ kiến bỏ lên Lúc này trời mưa nặng hạt Một thằng được che ô đi giữa đội hình Chiếc ô đen có viền trắng Tên lính che ô cho thằng chỉ huy ấy Mang một cái ống nhỏ trước ngực Hắn cao to Đầu trần mặc cho mưa xối Anh em muốn bắn, nhưng Lý chưa phát lệnh. Lý đã học tập kinh nghiệm ở phai lầu rồi. Lý nói, để chúng vào thật gần, khi nào thấy được cái cúc áo của chúng mới bắn. Những cây quế bị tiện đứt thân, bật gốc cháy xém, tung những lớp, những lớp vỏ màu vàng mật, quý giá vương vãi, khắp ngọn đồi, Làm cho Lý càng xót xa, căm uất Anh tỉ chặt cây trung liên đếm 1, 2, 3... Bốn, anh đếm để ước lượng cự ly giữa bọn giặc và mũi súng của đơn vị anh. Bỗng có tiếng dục ở phía sau. Gần quá rồi anh Lì ơi. Lì quay lại. Đó là mã dì thanh, anh thanh niên nùng, rất hăng hái của đơn vị, đang đứng ngồi không yên. Lì cười. Gần nữa đã. Bọn giặc chẳng hay biết gì cả. Cứ quy đầu cặp súng, theo tiếng kèn tuệ tuệ, lóp ngóp trèo lên. Lì đã trông rõ hàng cúc áo trên ngực. Và cái sau đỏ trên mũ nó Anh hổ Bắn ba cây trung liên, Một cây K50 trộm vào một mục tiêu quét Cây CKC của lừng điểm xạ đinh đặc Tăng Tăng Tăng Nhiệm vụ của nó Là nhằm thằng chỉ huy Một lúc sau Lì rướn người lên Mà to đôi mắt quan sát Nhưng chẳng còn thấy tên giặc nào nữa Chỉ nghe rộ lên Tiếng rên la Lì vọt ra khỏi hố bắn Các đồng chí xem kìa mới anh em cùng nhau đếm Nhưng không sao đếm sợ Đợt 1 giặc vừa nổ súng đã bị diệt gọn Lì đề nghị anh em Khẩn trương chuẩn bị tiếp Anh nói Bây giờ chúng biết có ta ở đây rồi Không được chủ quan đâu Lì chuẩn bị ba cái bệ bắn mới Cách chỗ cũ chừng 10 mét Anh đề nghị anh em cũng làm như vậy Trời mưa to năm anh em đều ướt cả Có người muốn nghỉ Nhưng Lì động viên Hầm hố tốt sẽ tránh được thương vong và tạo điều kiện diệt được nhiều địch. người nào cũng toát cả mồ hôi nhưng đều theo gương lì. trong khi anh em làm, lì đã bí mật chuẩn bị cả một ấm chè quê đặc sánh thơm phức. vừa nghỉ tay được một lát, đồng chí lừng lại phát hiện có địch lên. lì quan sát kỹ thấy chỉ thấy độ mười thẳng, đứa nào cũng đeo một bó dây lên vai. anh nghĩ chúng đi lấy xác đồng bọn. lì bảo anh em đừng bắn vì bọn này chắc là bọn dọn đường. cho lũ khác lên, hãy chở lũ sau lên đông hơn. Quả thật, chúng buộc sắc đồng bọn vài ba thằng vào một và cứ thế kéo lê như kéo một bó củi khô, thảm hại cho những thằng bị thương đang rên la cũng phải chịu chung số phận đó. Năm anh em nhìn nhau lắc đầu, không hiểu chúng là thứ người gì. Thấy cai cảnh, chúng đối xử với nhau như vậy, mọi người càng xuống sang khi nghĩ đến cha mẹ, anh chị của mình. đang bị chúng bắt giữ. Nhờ lượng khoan hồng của mấy anh em mà bọn giặc lấy được xác và kéo bọn bị thương đi. Nhưng chỉ một loáng sau, pháo và cối của chúng lại bắn. Kỳ này, chúng định bom cái đỉnh đồi hay sao mà các đợt pháo cối nổ như liền nhau, tạo thành một chuỗi rền, chứ không nghe rõ từng tiếng nổ một nữa. Đất đá tung bay mù trời. Cả năm anh em đều cởi áo che cho súng Nhờ có công sự tốt Bọn giặc chỉ tốn đạn Chứ chẳng làm gì được Bây giờ ngọn đồi cuối quang ra Vì cái cối đổ ngã nghiêng khá nhiều Ai nấy đều hết sức xót ruột Càng xót ruột Họ càng thầm hứa quyết tâm tiêu diệt địch Đúng 12 giờ trưa Địch tấn công lên đồi lần thứ hai Với hai mũi Một mũi đi theo đường cũ Vẫn rất đông Một mũi vòng theo cánh trái Mở đường mới qua những vách đá và bụi cây rậm rạp. Các bài bản, pháo bắn, kèn thổi, quân tiến lặp lại như cũ, không hề thay đổi. Hình như chẳng thằng nào được tập tành kỹ thuật cá nhân lăn lề bỏ tội hay sao, mà tất cả cứ dựng đứng như trời trồng, lao lên làm bia cho các cơ đạn của ta. Chỉ khác trước, lần này chúng lên đen nghịch, tên cầm kèn đi tít sau cùng và vừa tiến lên, chúng vừa bắn B40, DKZ Cối 60 ly Tập trung vào đỉnh đồi Mà chúng biết chắc là có quân ta Ly bảo lừng Cậu lấy đường ngắm chính xác Dứt điểm tên chỉ huy Lừng quỷ xuống Đưa súng tỉ lên miệng hảo Kéo thước ngắm ở độ xa 500 Vì nó ở tít dưới chân đồi đoàng Một cái kèn trên mồm nó vang ra Viên đạn kéo một đường thật chính xác Tất cả anh em cùng gieo lên Tuyệt quá Không nghe tiếng thổi kèn Bọn giặc trưng lại Thời cơ thuận lợi lì hô lớn Xung phong từ trên cao đánh tạt xuống Các cỡ súng của ta quạt đỏ nòng Như dội nước sôi vào bọn giặc Thêm nữa tinh thần của chúng đã bạc nhược Vì thấm đòn chặn đầu Chúng đạp lên nhau thao chạy như vị Sắp hết đạn rồi anh Lý ơi Cả khảo, hiệp, thanh, lừng Đều báo cáo với Lý biết như vậy Đó là sự báo động Đáng lo ngại nhất lúc này Lý cho anh em đếm lại cơ số đạn của mình Gây go quá Riêng Lý từ sáng tới giờ đã bắn từ gần 800 viên. Các anh em khác cũng đều đã bán tới 600 đến 700 viên. Lý đưa cây trung liên cho Mã Dĩ thanh dạn. Cậu ở lại, chỉ huy anh em chiến đấu, coi chừng cánh trái. Tuy ít nhưng mà nguy hiểm đấy. Mình sang bên đổi bộ đội, điện về tiểu đoàn xin thêm đạn. Nói xong, Lý vút đi ngay. Một lúc sau anh trở lại. Tiểu đoàn cho biết, sáng nay chúng huy động 3 trung đoàn đánh sang ta đấy các cậu ạ. Chúng xuất phát từ Đồng Tông Bản pạc và nhiều địa điểm khác Trên đất Trung Quốc Các mặt trận đang chiến đấu quyết liệt Tiểu đoàn yêu cầu Chúng ta lấy vũ khí địch, đánh địch Tiểu đoàn không thể tiếp thêm đạn đâu Mã Dĩ thanh để ra sáng kiến Bọn cánh trái đang lên đấy Chúng không đông lắm đâu Chừng đại đội thôi Ta vây bắt để lấy súng đạn Anh em khen là phải Nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ vẹn vẹn có 5 người 5 người làm sao vây bắt Cả đại đội địch được Lừng, Khảo, Hiệp Tham gia hiến kế, đánh chia cắt, diệt tốp đầu, lấy súng, rồi diệt tốp sau. Cánh trái đi đường khúc khỉu, làm sao hồ ạt tiến lên được mà lo. Thế là một kế hoạch diệt địch để lấy vũ khí được vạch ra. Nhưng ngay lúc đó, tiếng kèn tuệ tuệ, tuệ, dưới chân đồi lại thổi rộ lên. Và mấy thằng đi đầu bên cánh trái, đã lò giỏ, men theo bờ đá, định chiếm đỉnh cao đánh xuống. Tình hình rất căng thẳng. Anh em đã có người lo không giữ được chốt. Hoàng sinh Lì suy nghĩ một lát rồi quyết định ngay. Các đồng chí đánh bật cánh trái. Còn để tôi giữ mặt giữa này cho. Một mình Lì giữ mặt giữa sao? Cả bốn anh em không nhất trí. Nhưng Lì đã nghiêm chỉnh nhắc lại. Đây là mệnh lệnh. Các đồng chí chấp hành. Lì vừa quay về vị trí cũ. Thì bọn địch đã lô nhố trước mặt anh. Bên cánh trái, lừng khảo hiệp thanh cũng đã nổ súng. Lì thấy những thằng địch rơi từ trên cao xuống vực. mấy quả đê ca rát nổ sát cạnh lì khói đạn chưa tan lì đã nhanh chóng nhổm dậy chúc đầu khẩu trung liên xiết cỏ hơn chục tên giặc đổ gục ngay trước mặt anh bọn đi sau làm dạp xuống mặc cho tên chỉ huy ở tít sau thúc kẻn tọe tọe liên hồi phát hiện một khẩu ak với ba băng đạn nằm chéo trên lưng tên giặc gần nhất lì nhảy ra khỏi công sự nhanh như sóc lao đến đưa được khẩu ak và ba băng đạn về hào lì gọi hiệp đến Giao ngay cho anh và dặn Quét hết cái gấy xong Anh em có thể sang đây với mình Bên phía thanh khảo lừng Hiệp Từng tràng AK Và trung liên vang lên Lì biết các đồng chí đang diệt cánh ấy Anh yên tâm và rất tin tưởng Khẩu trung liên của Lì chỉ còn 2 băng đạn Anh phải bắn rẻ rẻ Nhưng lại làm sao Để địch không phát hiện Ta ít người thiếu đạn Lì di động trên 3 bệ bắn Mà anh đã chuẩn bị sau đợt tiến công đảo. Bây giờ ba cái bệ bắn ấy Thật lợi hại Anh để khẩu trung liên ở giữa Bên cánh trái là khẩu AK Sáng kiến của anh Làm cho địch không thể phán đoán được lực lượng của ta Một lớp khác lại lên Có thằng vừa đi vừa khóc Ly hiểu rồi Chúng mày đã mất tinh thần Do đó không còn sức chiến đấu Dù đông đến mấy Và bị thúc ép đến đâu Phải nhân cơ hội này Quạt mạnh Thì sẽ nắm chắc phần thắng Quả thật Bọn giặc vừa đến lưng chừng dốc Thì khưng lại nhau nhắc nhìn nhau Không hề chậm trễ Lì xúc cây trung liên Đứng thẳng lên Lao xuống dốc Một quả B-40 Vút qua bên tay lì Phả sức nóng Làm cháy xém một đám tóc Viên đạn lao thẳng vào cái bệ tỳ Đã đặt cây trung liên Làm bùng lên ngọn lửa đỏ rực Một quả DKZ Lổ cách lì mấy mét Bọn địch thấy lì Xúc trung liên lao xuống Nên chúng hoảng hốt Phóng bừa các loại đạn lên Không có cách nào khác Lì phải kéo hết một băng trung liên Thấy lì như con hổ dữ Chẳng biết sợ súng đạn là gì Bọn giặc xéo lên nhau mà chạy Còn một băng trung liên cuối cùng Lì lắp vào nhằm tên chỉ huy Nó sẽ lên mấy cái rồi nằm im Lúc này trước mặt lì Súng đạn địch vứt lại không thiếu thứ gì Lì tựa vào gốc cây một lát Cho đỡ mệt và lau mồ hôi trên trán. Phía sau chân đồi Một lũ giặc rất đông Đang tháo chạy ra khỏi phai lầu Súng rộ lên ở phai lầu nhưng chỉ một lát là im bặt gần tối liên lạc của tiểu đoàn báo tin tất cả bọn địch đã bị đánh bật về bên kia biên giới giữa rừng quế cao ba lanh năm anh em chia nhau đi thu súng đạn của địch chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới trận địa của ta hoàn toàn được giữ vững tám điểm chốt khác trên dãy cao ba lanh cùng với chốt của năm anh em đại đội 3 kết thành bức tường thành sừng sững không có sức mạnh nào công phá nổi Hoàng Sình Lì, được anh em công nhận là một người chỉ huy dũng cảm và mưu trí, năm anh vừa chọn 24 tuổi. Trên ngực anh, lấp lánh huy chương, tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc. Văn Tùng, viết về Hoàng Sình Lì, dân tộc Tài, công nhân lâm trường Bình Liêu, Quảng Linh. Các bạn thân mến, có một nhà thơ thời kháng chiến trong Mỹ cứu nước đã từng viết... Về lòng yêu nước và lòng dũng cảm của những người lính như sau Chúng tôi nói về lòng yêu nước Bằng lưỡi xẻo môi hầm Bằng khẩu súng cầm tay Chúng tôi nói về lòng dũng cảm Bằng sắc giặc ngột ngang Khẩu súng đỏ nòng Bằng áo nhuộm mưa dầm thuốc đạn Đó là thời kỳ chống Mỹ cứu nước Còn trong thời kỳ chống giặc tàu xâm lược Năm 1979 Tinh thần dân tộc Tinh thần dũng cảm đó Vẫn luôn được gìn giữ và phát huy Để cho các bạn hiểu rõ hơn về tinh thần ấy Và cũng để cho các bạn hiểu rõ hơn về sự tàn ác, dã man của quân bành trướng Trung Quốc năm 1979 Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục đọc truyện chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 Đừng có đụng tới Việt Nam Ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử xin chia sẻ với các bạn câu chuyện với nhan đề Chúng tôi không thể chết Xin mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn thân mến, trạm quân đi tiền phương của sư đoàn 3 đặt trong một eo núi hẹp, hai bên là vách đá lởm chởm, mấy chiếc lán làm tạm khung sắt, mái bạc, kiểu nhà giã chiến của bộ đội cao xạ. Từ quốc lộ vào, có một con đường mòn ngoằn ngoèo, ô tô có thể đi được, chạy gần như song song với một dòng suối nhỏ nước trong vắt. Tôi được chuyển về đấy lúc 6 giờ sáng và lúc này là 9 giờ. Ngày 2 tháng 3 năm 1979 Tôi tìm lối ra suối tăm giặt Mặt trời đã nhô cao Nhưng sương mù vẫn lợn vợn Bay ngang sườn núi Phía đầu nhà trực ban Một chiếc ô tô cứu thương sơn màu xanh lá cây Đang rú máy Cạnh đấy có mấy đồng chí quân y đang đứng Chốc chốc lại quay lại Nhìn vào phía lán như ngóng ai Tôi vừa bước ra khỏi đoạn hào Cách chiếc ô tô chừng 5 mét Thì ở một khoảng cách hào gần đó Một thương binh bị thương vào chân trái Chống lạng tập tĩnh bước ra Gần như cả hai chúng tôi ngước mắt nhìn nhau Và cùng kêu lên Hùng Phi ao. Hùng nhào tới Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào không nói được lời nào Mấy lần tôi định hỏi Sao Hùng lại có thể sống sót Mà trở về tới đây được Nhưng cứ định nói Thì cổ lại nghẹn tắc Nước mắt cứ trào ra Hùng cũng thế Mấy lần định hỏi tôi câu gì đó Mà không sao nói được Còi ô tô lại réo lên vẻ cáo gắt Hùng giơ tay chỉ xuống phía đó Tôi ghé vai dìu Hùng đi Cửa đóng sầm lại Xe rú máy rồi bỏ nhanh Hùng cố thò cái cổ ra Ngoái lại dơ tay vẫy tôi Còn tôi cứ đứng lặng đi ở đó mãi Tay vẫy Mắt nhìn hút theo chiếc ô tô Cho đến khi nó khuất vào một mỏm đá trước mặt lòng tôi xốn sang buồn vui lẫn lộn Tôi ngồi xuống hòn đá bên bờ suối nhìn ra phía chân trời xa ở đó có tiếng trọng pháo vẫn nổ cấp tập từng đợt và trước mắt tôi hình ảnh cuộc chiến đấu lại xuất hiện rất rõ nét phía tây nam của thị trấn Đồng Đăng cách hữu nghị quan khoảng gần 3 km có một pháo đài rất kiên cố được xây dựng từ thời Pháp pháo đài hình bầu dục tường dày 2 mét có 3 tầng. Mỗi tầng lại được ngăn thành 4 ô vuông thông nhau bằng một cửa nhỏ và từ tầng nọ lên tầng kia có cầu thang nhiều bậc. Đó là một công trình quân sự kiên cố đúc bằng bê tông cốt thép. Toàn bộ pháo đài được đặt sâu trong lòng đất, trên ngọn một quả đồi. Từ xa nhìn đến chỉ thấy cây cỏ bao phủ thành một lớp màu xanh thẫm. Đến tận nơi mới phát hiện ra hai cửa, nói đúng hơn là hai đường hầm. cửa phía bắc dài khoảng 1m dẫn vào tầng thứ nhất, cửa phía nam dài tới 20m dẫn vào tầng thứ hai. Đây là vị trí phòng ngự rất quan trọng bởi nó ăn ngư đầu mối giao thông cả đường bộ và đường sắt chạy sang Trung Quốc. Tầng thứ nhất do hai tiểu đội bộ đội thuộc sư đoàn 3 chốt giữ và tầng thứ hai do đồn công an Vũ Trang đại đội 5 chúng tôi đảm nhiệm. Cố nhiên trong chiến đấu Chúng tôi đều có phương án hiệp đồng với nhau. 5 giờ 30 ngày 17 tháng 2 năm 1979, pháo các cỡ đặt từ đất Trung Quốc điên cuồng nã đạn sang phao đại và nhiều nơi thuộc khu vực đồn chúng tôi phụ trách, lập tức cả đơn vị triển khai theo đội hình chiến đấu. 7 giờ, bọn Trung Quốc xâm lược, tập trung một sư đoàn có xe tăng dẫn đầu, hùng hổ vượt qua mốc thứ 16 tràn vào lãnh thổ nước ta. Chúng chỉ làm hai mũi Mũi thứ nhất, có 6 xe tăng thọc sâu tấn công chúng tôi từ bên trái và phía sau. Mũi thứ hai theo đường 1B tới gần ga Đồng Đăng rồi vòng đánh vào bên phải. Xe tăng tiến tới đầu, bộ binh lớp lớp đông như kiến tiến theo tới đấy. Đường đầu với đội quân xâm lược khổng lồ, có xe tăng và pháo binh yểm hộ. Chúng tôi chỉ có ngót 100 tay súng. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Bọn Trung Quốc xâm lược tấn công. hỏng chiếm pháo đài, nhưng lần nào chúng cũng bị chúng tôi đánh bật trở lại. Suốt từ sáng sớm ngày 17 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, địch vẫn không thể nào xoay chuyển được tình thế. Sáu ngày đêm đánh nhau liên tục, khắp nơi ngột ngang sắc giặc, mặt đất bị cày xới, khói bụi mù mịt, mùi khét của thuốc đạn và của cây cối cháy, mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết xông lên rất khó chịu. Sáng sớm ngày 23 tháng 2 năm 1979. Địch tăng cường thêm xe tăng và quân tiếp viện. Sau gần một giờ tập trung nhiều cỡ pháo, đa đạn cấp tập xuống phao đài và trận địa của chúng tôi. Từng đoàn xe tăng và nấp sau là bộ binh địch. Ảo ảo tiến lên, theo tiếng kèn trận hối hạ và dưới sự thúc ép của những tên chỉ huy tàn ác, hèn nhát đứng ở phía sau, sẵn sàng bắn chết, bất kỳ tên lính lào chạm chạm. Sau gần một tuần lễ chiến đấu và ở bật tình thế bất lợi, Tuy thế chúng tôi rất vững vàng Trụ chắc ngoài chiến hào Đợi địch đến thật gần mới nổ súng Cảnh trái bây giờ Chỉ còn có tôi, bái, kết và phong Chiến hào đã bị đạn xuyên Từ xe tăng bắn vào phá hủy Nhiều đoạn đất đá lấp đầy Trước mặt Cách tôi độ hơn 10 mét Một chiếc xe tăng bỏ lên Tới gần một mô đá Nó trưng lại Nắp xe bật mở Một tên chui ra đứng trên tháp pháo Vung tay hò hét kêu gào bọn bộ binh xung phong rên nỏng khẩu trung liên lấy điểm xạ thật chính xác tôi xếp cò cho đi 3 viên đạn lập tức tên chỉ huy hung hãn đứng trên xe tăng lội cổ xuống chiếc xe dừng hẳn xoay nỏng pháo về phía tôi tôi luồn vào hào di chuyển vị trí rồi tới tấp nã đạn, đạn vào bọn bộ binh cùng với ak và thủ pháo của bái kết và phòng địch chết cục la liệt những tên đi sau bị chỉ huy thúc ép đạp qua xác đồng bọn xông lên Một quả pháo nổ giữa đội hình Cả ba đồng chí Kết, Phong và Bái đều bị thương Tôi chưa kịp nhảm tới cứu Thì hai quả pháo khác lại nổ đúng chỗ đó Đất đá tung lên phục kín tất cả Khói đạn pháo vừa tan Đã thấy bốn năm tên Trung Quốc Nhảy vào đoạn hào Cách tôi chừng ba bốn mét Không cần ngắm Tôi kẹp trung niên vào lách xiết cỏ Cả năm tên chết gục tại chỗ Từ khắp nơi xung quanh pháo đài Địch tràn lên đông như kiến Chỉ thấy màu xanh của những bộ quân phục vải tô châu ồn ồn chuyển động Chúng đã chiếm được nắp phao đài 4 năm tốt Đang vội vã đặt đại liên quay về phía tôi Không thể trụ lại ở ngoài chiến hào Tôi vừa bắn vừa lùi Cho đến khi hết đạn Còn quả lưu đạn cuối cùng tôi cầm tay Nếu chúng xông vào bắt sống Tôi sẽ giật chốt an toàn Và ít ra cũng giam 7 thằng cùng phải chết Tới cửa phao đài Tôi có chân đạt tấm cố dày lệch nghiêng Tôi là người cuối cùng Vào được đường hầm an toàn Địch chiếm pháo đài Lúc đó khoảng hơn 5 giờ chiều Đường hầm dẫn vào pháo đài tối quá Không nhìn thấy gì Hai đồng chí vào trước ôm lấy tôi Sờ khắp người không thấy bị thương Vội kéo đi Mới bước được mấy mét Địch đã xông tới cửa hầm Nhưng không đưa nào dám vào Chỉ quăng lều đạn Và xả súng máy bắn xuống Lực lượng ta còn rất ít Trong pháo đài lúc này Ngoài tôi Còn có độ 50 đồng bào, hầu hết là đàn bà trẻ em, từ dưới thị trấn Đồng Đăng chạy lên, tránh đạn pháo từ sớm ngày 17. Đồng bào đã giúp chúng tôi nấu cơm, tiếp đạn, săn sóc thương binh. Nhiều người đã chiến đấu cùng chúng tôi và đã hy sinh anh Dũng. Vì đông người nên thức ăn, thức uống, dự trữ của chúng tôi đã sắp hết, chỉ còn giam cân mỉ sông và mấy lít nước cản dưới đáy phi. trong phao đài tối om và ngột ngạt vì hơi người ầm ỹ tiếng trẻ con khóc lặng đi vì khát nước khát sữa một đồng chí thương binh nào đó vì đau quá đã cố nén nhưng tiếng lên vẫn bật ra mùi máu tanh tưởi mùi phân mùi nước giải hôi thối nồng nặc mệt quá khát quá tôi ngồi dựa lưng vào một góc tường đầu choáng người ướt lạnh và buồn nôn vô cùng bỗng âm âm hai tiếng nổ khủng khiếp nối nhau pháo đài rung chuyển tiếp đó là hàng chục hàng trăm tiếng nổ chói tai rung óc hơi khói y xè đen đặc cuồn cuộn ùa vào những căn phòng trong pháo đài tiếng kêu nhốt nháo địch giật bộc phá lấp cửa đông hầm rồi địch thả liều đạn y các đồng chí ơi ai có khăn ướt thì đợi ngay lên mặt đi một giọt nước uống còn không có đảo đâu ra khăn ướt tiếng trẻ con sặc sủa rồi lặng đi mấy đồng chí thương binh kêu rú lên nấc nấc hai ba cái rồi lịm Tôi sờ soạn lần với lỗ thông hơi để thở, nhưng từ ngoài, địch nhét điều đạn y vào nổ trong choác. Qua ánh lửa tôi thấy đàn bà trẻ em làm la liệt, co quắp dạy rủa. Một thứ khói rất lạ ọc vào họng cháy bỏng và lửa cháy bừng bừng. Địch phun hơi độc hóa học và phun xăng xuống đốt. Tôi thoáng nghĩ rồi ngất lịm. Tỉnh dậy, tôi thấy tức thở quá, tiếng nổ vẫn ầm ầm, máu ựa ra từ miệng, từ mũi, từ tai. Tôi bò đi sở trong đống xác Những người nằm co quấp Xem có ai còn sống không Tất cả dường như đã chết Tới một góc tường Tôi sợ thấy một người còn sống Qua giọng nói thều thảo Tôi nhận ra hùng Hùng bị thương vào đùi Máu chảy nhiều nên rất mệt May hùng to thể lực tốt Vết thương nhẹ ở phần mềm thôi Nếu không chắc đã chết Lần sờ bò Qua mấy xác chết không rõ của ai Chúng tôi thấy còn sống Hà văn chiết Bùi Duy Thanh Nguyễn Đoan Hạnh Trần Cường Nguyễn Văn Năm Phạm Văn Chiến Và mấy đồng chí nữa Họ nằm gục vào một góc tường ẩm ướt Mệt quá tôi, tôi ngất liệm đi từ lúc nào Khi tỉnh dậy Thấy xung quanh im ắng một cách ghê sợ Một cảm giác chết chóc Lạnh lẽo Khiến chúng tôi rùng mình Không khí loãng ra Dễ thở hơn Lúc này Là ban ngày hay ban đêm Chúng tôi đã nằm trong phao đài bao lâu rồi đoàn, đoàn, Thỉnh thoảng Đỉnh mới lại thả xuống một quả liều đạn y Có lẽ Chúng tôi đã hy sinh gần hết Chỉ cần giết nốt những ai còn ngóc ngoài Bằng mấy quả liều đạn Tôi tình hẳn khe gọi Có ai còn sống không Con, con Bà bốn người lên tiếng Chúng tôi bỏ lại gần nhau 13 đồng chí còn sống Trong đó có mình hùng bị thương Đồng chí chiến Là bí thư tri đoàn và là người đảng viên duy nhất chủ trì cuộc họp. Bọn Trung Quốc xâm lược dã man, trả thù bằng cách giết chúng tôi. Hèn hạ hơn, chúng bắt chúng tôi phải chết dần, chết mòn quần quại, trong đau đớn, dưới đáy sâu tăm tối của pháo đài. Chúng tôi bản nhau, phải bằng mọi cách vượt ra, phải sống, mà trở về, để tố cáo tội ác này cho mọi người biết, và để tiếp tục chiến đấu. Nhưng ra bằng cách nào, đường hầm bị phá sập, thành pháo đài thì lại dày. Chúng tôi quyết định khoét đất đá trong đường thông hơi chui ra. Đường thông hơi này lớn hơn tất cả, xây bằng gạch, nối từ đáy tầng cuối cùng của pháo đài. Đường kính khoảng 60 phân dài hơn 30 thước, xuyên chéo trong lòng đất, chui ra ngoài sườn đồi. Cửa đường ống đó được đặt trong một lô cốt, tường cũng xây bằng gạch. Nhưng cái lô cốt này đã bị phá hủy từ khi phát sinh nhật đánh sang. Bởi thế đất đá đã đổ xuống lớp kín, chúng tôi quyết định đào thông và chui ra bằng lối đó. công việc thật vô cùng vất vả chúng tôi lần lượt thay nhau đào đường ống nhỏ chỉ một người chui vào được dùng mũi sẻ chọc ngược lên cho đất rơi ra đùn qua dưới bụng lấy hai chân đạp đạp xuống và những người khác lại dùng hai tay cào cào đẩy ra nền phao đài đường hầm tối như bưng và ngột ngạt rất khó thở tôi đào hai cánh tay nhức buốt đầu đau nhói như có ai rủi xoáy vào thái dương Mệt muốn gục xuống Tôi vẫn cố Cho tới khi Tay không giữ nổi cán sẻ nữa Đầu nặng quá Không sao cất lên được Tôi gục xuống ngất đi Không biết anh em Đã chui vào kéo tôi ra từ lúc nào Tỉnh dậy tôi khát quá Khát tới cháy cổ Lưỡi cưng lại khô rát, Không có tí nước bọt nào Muốn nói Mà không sao nói ra được Chỉ ú ớ Tôi sở soạn mò tìm cái bát sắt Hy vọng có được chút nước nào Anh em mới rẻ sẻ rót ra để dành cho Trăng Nhưng chỉ thấy chiếc bát khô khóc 5 cân mì và mấy lít nước Chúng tôi đã dùng hết sức tằn tiện Cốt để cầm hơi khỏi chết thôi Tới nay cũng đã hết Tôi bỏ tới gần một góc tường Ở nơi đấy hơi người Hơi sắc chết bốc lên Đọng lại thành những hạt nước li ti Chỉ đủ làm cho mặt ngoài của tường ẩm lạnh Tôi cố há miệng thật to Thẻ lưỡi liếm những hạt nước li ti đó Thật ra, nước cũng chẳng đổ ướt đầu lưỡi Nhưng dù sao, cũng còn man mát làm cơn khát Phật Lào dịu lại Tuy nhiên, cái sáng kiến ấy của tôi được anh em coi như là một phát minh Thế là lần lượt, cứ sau mỗi lần, chui vào ống ngoi đất Chui ra, chúng tôi lại bỏ tới chỗ này, đặt cái lưỡi vào tường, uống khan như thế Xác đồng đội và đồng bào bị chúng giết hại đã lên mùi, không có nơi trôn cất Chúng tôi phân công 6 đồng chí, tiếp tục đào đường ống Còn lại chuyển tất cả thi hài của các tử sĩ và đồng bào ta lên tầng thứ nhất của pháo đài Sửa sang quần áo và tư thế nằm cho thoải mái Nỗi đau đớn và thương xót đồng bào, đồng chí Sự căm hờn đến cực độ trước hành động tàn ác của bọn Trung Quốc xâm lược Khiến chúng tôi lặng đi, răng nghiến chặt, càng hôn đúc trong lòng chúng tôi một quyết tâm sắt đá, không gì chuyển nổi. Phải sống, trở về đơn vị để tiếp tục chiến đấu, để bắt lũ giết người man rợ đó, phải trả món nợ này. Sức chúng tôi mỗi lúc một kiệt, năm đồng chí gục xuống, không còn gượng dậy được nữa, chỉ làm thoi thóp thở. Còn lại vẹn vẹn tám người, tôi, Triết, Tranh, Hạnh, Cường, Năm, Dũng và Hùng. Hùng bị thương, không chui vào đường ống được. Nhưng anh rất hăng hái, vui vẻ động viên chúng tôi Hùng mới 22 tuổi, quê Hà Bắc Học giở lớp 9, anh tỉnh nguyện đi bộ đội Và được chuyển sang công an vũ trang Khát nước khô cổ, giọng nói chỉ thèo thào thôi Nhưng đôi khi Hùng vẫn hát cả một đoạn quan họ Bắc Ninh Cho chúng tôi nghe Bài hát về một vùng quê đầm ấm Một cuộc hẹn hò trong đêm trăng Tôi người dân tộc nùng Nhưng gia đình lại ở gần thị trấn Nên được nghe, được đọc nhiều Về các vùng quê, chủ phú miền xuôi Tôi mới lấy vợ Vợ tôi yêu tôi và thương tôi lắm Nghe Hùng hát tôi nhớ vợ quá Tôi nghĩ bụng phải sống, nhất định phải sống Để trở về đơn vị chiến đấu Trả thù bọn xâm lược Trung Quốc Rồi xin phép thủ trưởng ý Về với vợ mấy hôm Tự nhiên tôi thấy khỏe thêm Cứ lấy tay mà cào đất đá, mặc dầu cả 10 đầu ngón tay đã toét ra, có ngón bật cả móng, thế mà tôi chẳng thấy đau gì lắm. Đêm ấy tôi mệt quá, đang nằm thiếp đi thì thấy đồng chí chết khẽ lay lay gọi. "Phiêu ơi, đường ống thông rồi, ra thôi." Tôi sướng quá choạng dậy. "Đường ống thông thật rồi ư?" "Bây giờ nên thế nào? Địch còn bao vây kín." Phải bí mật mà ra, phải lợi dụng bóng đêm Lừa chúng mà thoát Tôi bản, để tôi và Hùng ra sau cùng Sáu đồng chí cứ ra trước, đừng đợi nhau Ra đồng dễ lộ Đặc biệt phải nghe ngóng thận trọng Sau khi Triết, tranh, hạnh, cường, năm Và dũng ra được rồi Tôi và Hùng mới ra Trần trái đầu, Hùng bỏ rất khó khăn Tôi cứ phải từ viết sau, đẩy anh ngoài từng tí Cố lên Hùng ơi Cố lên Sắp sống trở về rồi Tôi thì thảo động viên Hùng Hùng chỉ ý ách, Không trả lời Tôi biết anh mệt Và đau lắm Cố nhòi Cố nhòi Cả hai chúng tôi mệt Thảo như kéo bể Bỗng Hùng khẽ kêu lên Đây rồi Đây rồi Cùng lúc đó Một luồng không khí mắt lạnh ngọt ngào ùa vào mũi tôi Sướng quá Tôi dạng hai chân vào thành ống, giữ cho người chắc, để Hùng đặt chân phải đầu tôi, rướn người chui lên. "Cố, cố tí nữa đi, được rồi." Hùng nằm vật bên miệng ống thông hơi và thở. "Không việc gì chứ, sống rồi. Sống rồi. Sống rồi." "Chúng tôi còn mệt, không thể đi ngay được. Để cậu ấy nằm đó, tôi bò ngược vào pháo đài. sờ lại xem có đồng chí nào còn sống thì đưa ra nốt tối quá tôi lần từng góc sờ tìm nhưng không ai còn sống tôi đứng dựa vào tường bùi ngùi ứa nước mắt lòng đau thắt cổ nghẹn tắc tôi thì thầm các đồng chí và đồng bào ở lại chúng tôi ra trước để trả thù rồi chúng tôi sẽ vào đưa các đồng chí và đồng bào ra sau ra khỏi đường ống ngầm tôi và hùng nối nhau Bỏ trườn xuống chân đồi Lúc ấy độ 12 giờ đêm Lạnh, khát Vừa bỏ, chúng tôi vừa há miệng hớp hớp Lấy những hạt xương li ti đọc trên ngọn cỏ Mắt nhìn khắp mọi phía Tai chăm chú nghe ngóng Đó đây bập bùng Đồi ba đống lửa cháy Nơi bọn địch đang tụ tập giết lợn Mộ trâu Và tranh nhau các thứ vừa cướp được Chúng tôi bỏ ngoàn nghèo Tránh xác những tiền giặc nằm ngổn ngang. Mùi tanh hôi xộc lên nôn nao, buồn nôn quá. Thể ra bọn Trung Quốc không những dã man với đồng bào ta mà ngay với đồng đội chúng cũng chẳng thương xót gì. Bao nhiêu tư trang trong người những tên xấu số đã bị đồng bọn moi hết, còn xác chúng thì vẫn nằm phơi trên mảnh đất xa lạ đầy sỏi đá, làm mồi cho ruồi bâu, quạ mổ và giỏi bọ đục khoét. Đêm yên tĩnh hơn. Đôi khi dội lên vài chàng đại liên vu vơ hoặc mấy quả đạn pháo cỡ nhỏ. Tới một dòng suối, cả hai đứa khoái quá, uống cho một chặp thỏa thích, bỏ nhìn ngải khát cháy họng trong phao đài, rồi lại bỏ đi. Gần sáng rồi, phải đã theo hướng núi đá tìm chỗ lánh tạm. Qua khỏi cầu pas mật, tới rừng che thưa, tôi kiếm cho Hùng một cây gậy thật chắc, vừa để chống vừa để làm vũ khí, hai đứa dìu nhau đi qua chân đồi gặp một mảnh vườn nhỏ còn mấy bụi sắn tôi nhổ lên đếm được bốn củ mừng quá chúng tôi lau sạch đất dùng răng bóc vỏ rồi nhai liền chào ui sao mà ngon mà ngọt vậy ăn đến đâu tỉnh táo và khỏe ra đến đấy đến một khe đá trên có nhiều bụi cây rậm rạp rác quất Chúng tôi nằm đó nghỉ Bấy giờ sáng đã rõ Mặt trời nhạt nhạt ốm yếu nhô lên Và sương mù tan dần Tôi băng lại vết thương cho hùng Đạn xuyên qua đồi Mất nhiều máu Da hùng tái xanh và mệt mỏi lắm Đặt hùng lầm lọt vào giữa khe đá Tôi đứng dậy vén lá cây quan sát Từ trên cao Tôi có thể nhìn rất rộng Rất xa Cả một vùng dân cư bị tàn phá hết Địch đông nghẹt hai bên đường 1B bê Và lô nhố trên các đỉnh ở xung quanh Chúng tôi nằm ôm nhau trong khe đá Cố ngủ lên một giấc cho lại sức Đêm xuống Chúng tôi lại dìu nhau đi Tới chân núi Thấy một cây chuối rừng gây gục Tôi bóc hết bẹ Lấy cái ruột nõn chia nhau Đắng, chát quá Không thể nào nuốt nổi Đành vứt đi rồi lại bỏ tiếp Vượt qua đường 1B Xuống khu ruộng bậc thang Tưởng có thể Lợi dụng địa hình cao thấp khác nhau Thì dễ tranh địch. Nằm ở cách chân của Hùng đau quá Không đi nổi Cũng không bỏ nổi Cứ một lúc Cả hai đứa lại trượt hẫng Ngã lộn nhào Từ trên cao hàng mét xuống Và Hùng cố nén chịu đau Ôm chân quẩn quại Một lần Hai đứa vừa bỏ Tới một góc bờ ruộng Thì thấy Một Hai Rồi ba bóng đen đi tới Địch hay ta Hai đứa nín thở nằm ép vào mô đất Cạnh bụi cỏ Và nghe chúng nói xỉ sổ so với nhau À tụi thám báo Tên thứ ba suýt đạp vào đầu tôi Lúc đó tôi đã cầm sẵn quả liều đạn Quả liều đạn tôi vẫn giữ từ trận đánh cuối cùng Trước khi địch chiếm phao đài Và Hùng nắm chặt đầu gậy Sẵn sàng chiến đấu Địch đi chúng tôi lại bỏ Và lại ngã Thấy đã khuya lắm rồi mà hai đứa vẫn quanh quẩn trèo lên ngã xuống trong cái khu ruộng bậc thang lầy lội này. Hùng ôm lấy tôi xúc động. Phi ao ơi! Hùng không đi nổi đâu. Dắt dư nhau thế này cả hai cũng chết. Phi ao nhường cho Hùng quả liều đạn. Mình sẽ làm lại đây. Mình sẽ làm lại đây đợi sáng. Nếu bọn địch phát hiện họ nhau bắt sống Hùng sẽ thi mạng cùng chúng nó. Còn Phi ao cố tìm về đơn vị. Nói với các đồng chí trả thù cho anh em và đồng bào đã hy sinh. Tôi ôm lấy Hùng nghẹn ngào. Phiêu không muốn bỏ Hùng đâu, nhất định thế, cố lên Hùng ơi. Ôm lấy cổ để phi ao cõng. Giằng co mãi, Hùng mới chịu để tôi dìu đi. Độ hai giờ sau, chúng tôi gặp một lối mòn. Lối mòn đó dẫn vào một bãi cỏ rộng, nhấp nhô những bụi cây sim, cây mua, cao ngang bắp chân. Đi tới gần giữa bãi Chúng tôi mới nghe thấy tiếng người Và nhiều bóng đen cựa quậy Cả hai cùng dừng lại Ngay phía trái Cách chúng tôi chỉ hơn một mét Ba tên địch đang nằm ngửa. Phát hiện ra chúng tôi Một tên đứng dậy vơ lấy súng quát lớn Xoáy tức là ai Lộ rồi tiến thoái lưỡng lan Chỉ còn cách chiến đấu Tôi nhảy trồn đến Đáp vào lựu đạn vào đầu nó Nó kêu giống lên Xung quanh chúng tôi rầm rầm chuyển động Tiếng kêu hút hoảng lan đi Những loạt đạn súng nổ dài Địch báo động Chạy tát loạn như đèn cổ Lợi dụng lúc nhốn nháo Tôi vớ lấy chiếc mũ lưới chai của địch Đội lên đầu Và trà trộn vào đám hỗn quân hỗn quan ấy Bắn loạn xạ một lúc Bọn chúng chửi bới nhau ẩm ý Rồi lại lầm lăn ra ngủ Tôi cũng chọn một chỗ Gần bụi cây mua nằm xuống Độ hơn một giờ sau, khi chúng đang ngủ say như chết, tôi mới lặng lẽ lẹt đi Chỉ tiếc không xoáy được khẩu súng nào, vì khi ngủ chúng ôm chặt quá Tôi quay lại tìm Hùng, nhưng không thấy Hùng đâu Bỏ hết bụi cây này, sang bụi cây khác, vẫn không thấy Có lẽ Hùng đã bị nó bắt rồi chăng? Hay Hùng đã hy sinh? Liệu Hùng có thoát được không? Tôi vừa lo, vừa thương, nước mắt rưng rưng tôi bỏ về phía dãy núi đá phía tây tới chân núi thì trời sáng hẳn thấy phía trước có một ngôi nhà lá tôi bỏ đến may ra kiếm cái gì ăn được đói và mệt quá rồi bỏ tới nơi thấy cửa khóa chủ nhà chắc đã chạy đi xa hai lần tôi định nâng cửa lách vào nhưng đắn đo lại thôi người nùng chúng tôi coi chuyện ăn cắp là xấu như giết trẻ con mà kỷ luật cũng cấm không được lấy của dân Tôi không muốn ăn cắp Bỏ trở ra Qua gian chuồng trâu bỏ trống Tôi thấy có ba cái ngọn miếng non Trâu ăn giả đã héo quắt Lầm lẫn trong đám cỏ úa Đói quá Thèm quá Tôi nhặt lau sạch Đưa lên miệng nhai Vỗng có bóng người Tôi giật mình nhìn xuống Thấy ba tên lính Trung Quốc Đang vẫy tay ra hiệu bắt sóng tôi Thể ra Nó nhìn thấy Và theo dõi tôi từ lâu Vứt vội hai ngọn mía Tôi với một hòn đá ném tới Rồi co chân chạy Theo một khe đá Ngược lên núi Địch từng lưu đạn nằm vụt xuống mặt đất Khi tôi chạy được một quãng Chúng mới hò nhau đuổi Chúng không bắn Mà định bắt sống tôi Vốn là dân tộc miền núi tôi chạy rất nhanh Nhiều mồm đá dốc và sắc nhọn Tôi bám chặt và nhún mình leo qua May sao tới một cái hang nhỏ Tôi giả vờ Ré ngoặt sang một mô đá phía trái Nhưng bí mật chui toàn vào cửa hang Nấp vào một hõm đá rất kín Địch trèo lên tới nơi thì mất hút tôi Ngay lúc đó Từng loạt đại liên từ quả núi bên cạnh Nhằm ba tên địch bắn tới Chúng hốt hoảng kêu nhau tháo chạy Tôi mừng quá Đoán chắc là quân ta ở gần đây Tôi chui ra khỏi hốc đá Bỏ tới một cái hang khác nằm thở Về đêm ấy Cứ theo hướng quả núi phía trước mặt tôi lẩn đi. Độ 11 giờ khuya, nấp trong bụi cây, tôi nghe có tiếng người nói chuyện. Rồi sáu bảy người hiện ra, họ đang khiêng cáng vật gì. Có phải bộ đội ta đấy không? Bộ đội ta đây, đồng chí là ai? Tôi là công an, trên pháo đài đồng đăng về đây. Pháo đài đồng đang à, thật không? Nghe nói bọn chúng phun hơi độc vào giết hết anh em, và đồng bào ta rồi cơ mà. Đúng, chúng nó muốn giết, nhưng chúng tôi không chịu chết Một đồng chí dừng lại bắt tay tôi Thì ra, anh em đi cáng tử sĩ của ta, vẻ trốn cất Lòng tôi cũng thấy bồi ngồi, khi nhớ tới các đồng chí của tôi Tới gần 50 đồng bào, bị bọn xâm lược giết hại Tôi nhớ 6 đồng chí ra trước, và nhớ hồng Các đồng chí còn sống không? Bây giờ ở đâu? Một nỗi buồn thương bao trùm, Tôi im lặng bước đi Một giờ đêm hôm ấy Chúng tôi về tới nơi đóng quân Của đơn vị bộ đội Và sau đó 2 giờ Tôi được đi cùng với 30 thương binh Về trạng quân đi tiền phương Của sư đoàn 3 Và tình cờ Tôi đã gặp Hùng ở đây Vừa gặp đã chia tay Thời gian ngắn ngủi quá Chúng tôi không nói được gì với nhau Tôi cũng không kịp hỏi Hùng đã thoát chết trở về bằng cách nào sau cái đêm lạc nhau ấy Xe ô tô đã chạy khuất từ lâu mà lòng tôi vẫn cồn cào, xốn sang đầy xúc động Đắc chung ghi theo lời kể của đồng chí Nông Văn Phi Ao, dân tộc Nùng Chiến sĩ công an vũ trang, đồn C5 Lạng Sơn, đồn C5 chắc là đại độ 5 Chào mừng các bạn đang đến với kênh Văn hóa và lịch sử Các bạn thân mến, trước khi đến với chuyên mục kể chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 Đừng có đụng tới Việt Nam Kênh xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới Chúc tất cả các bạn cùng gia đình Một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công Chúc cho tinh thần của dân tộc Việt luôn trường tồn Và dân tộc ta sẽ chiến thắng đại dịch, vượt qua mọi khó khăn thử tách Ngày càng phát triển sánh ngang với các bạn bè Nam châu. Xin chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua vẫn luôn ủng hộ, động viên tinh thần cho kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Quay trở lại với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay. Kênh xin gửi tới quý vị và các bạn kỳ thứ 15 với nhan đề Đại đội trưởng Mưu trí. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Trong căn hầm giã chiến, đại đội trưởng Hoàng Biên Ngồi trắng ngang lối ra vào Chăm chú nhìn bàn tay lấm lắp bồn đất Của đồng chí y tá Đang xếp từng băng đạn AK Vào mấy cái túi cóc ba lô Phải đến mấy phút im lặng như vậy Anh xem đồng hồ Gần một giờ sáng rồi Trận đánh sắp tới nên tiến hành cách nào Câu hỏi ấy bao trùm mọi suy nghĩ của biên Suốt từ chặt tối Thằng giặc khốn nạn này Nhiều mưu thâm Mẹo hiểm lắm Hơn nữa chúng không tiết lính trả giá cho mỗi trận đánh nhỏ cũng hàng nghìn tên giặc chết là thường đối với ta cần phải làm sao tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch nhưng lại giữ được lực lượng của mình cũng lúc đó chính trị viên đại đội và chiến sĩ truyền tin nhảy xuống hào rô tôm đất rơi rào rào họ đi thẳng tới hầm của đại đội trưởng ngọn đèn dầu được vặn to đột ngột ánh sáng lấp lóng dần ổn định tỏa rộng soi rõ từng cành cây Lát trên nóc hầm Biên ngồi nét vào một góc Nhường lối cho hai người Đồng chí không đi ngủ cho lại sức Chính trị viên hỏi Khi đang tìm chỗ kê khẩu AK Biên lấy mù bàn tay so mạnh hai bên thái dương Anh thấy tỉnh táo hẳn Biên cười xòe xòa Mình định tranh thủ ngủ một giấc Thì các cậu lại đến Nói vậy thôi Đói ngủ mà không ngủ nổi Này có chuyện gì đấy Chính trị viên đại đội xoay lại, ngồi thoải mái, rồi giơ tay, chỉ người chiến sĩ truyền tin, nói từng tiếng. Tiểu đoàn giao nhiệm vụ cụ thể cho ta, bằng mọi cách phải giữ vững đổi yên ngựa. Cuộc hội y cán bộ vào lúc 2 giờ sáng, đại đội trưởng biên nhấn mạnh thêm để các đồng chí trung đội trưởng quán triệt yêu cầu nhiệm vụ. Sẽ ác liệt đấy, các đồng chí phải giữ vững chốt, phải nhớ... Đánh nhưng phải bảo toàn lực lượng của mình Tiêu diệt địch, giữ vững chốt, bảo toàn lực lượng, phải đạt cả 3 yếu tố đó Giữ vững đổi yên ngựa này, biên biết đơn vị anh sẽ phải đương đầu với vô vàn khó khăn Phải xử lý nhiều tình huống phức tạp và phải chịu đựng hòa lực lớn của địch Hồi kháng chiến chống Pháp, đội du kích tài Nùng của bản Thanh Hoa quê anh Đã chặn địch và diệt hàng trăm tên trên ngọn đồi này Truyền thống đó phải được phát huy. Đồi yên ngựa, án ngữ trước mặt long sành, nó không chỉ là một tiền đồn của sở chỉ huy tiểu đoàn, mà còn là cái lá chắn bảo vệ một loạt điểm cao chung quanh. Bọn Trung Quốc xâm lược không thể ngờ rằng, quả đồi thoai thoải ấy lại là một pháo đài thép. Mấy chục lần hút đầu lên, chúng đều bị đánh bật xuống. Mặc dù chúng đã phải huy động, đến hai tiểu đoàn bộ binh, được tăng cường thêm nhiều súng cối 82 ly, DKZ, pháo các cỡ. Biên giả cuốn sổ tay, ghi chép tình hình quân số và vũ khí còn lại của các trung đội tiểu đội mà anh vừa tập hợp lúc hội ý. Quân số có giảm nhưng không đáng ngại bằng việc sắp hết đạn. Trận cuối cùng trong ngày hôm qua, nhiều chiến sĩ bắn hết đạn, đã phải dùng báng súng choáng vào đầu những thằng bám được bờ công sự. Các trung đội cử người Về xin thêm đạn Liệu đạn Biên chỉ biết hứa là chờ đến tối Phía sau sẽ chuyển lên Mãi gần 11 giờ đêm Tiểu đoàn trả lời Đó là cái khó khăn nhất hiện nay Bởi phía sau Phía trước đều phải đánh địch Suốt mấy ngày nay nên đã cạn cả Một ý nghĩ lói lên trong đầu Biên Anh muốn gặp chính trị viên đại đội Này Bình Bình Biên nay gọi Nhưng không có tiếng trả lời Chiến sĩ y tá đang ngủ say Anh vớ khẩu AK Nhẹ nhàng kéo nước khóa an toàn Rồi men theo bờ hào sang hầm chính trị viên Sau khi nghiên cứu đổi yên ngựa thật tí mỉ Đại đội trưởng Biên phát ra một kế hoạch như sau Ba trung đội bố trí theo thế chân kiềng, Sẵn sàng đánh địch ở ba hướng Một tổ hỏa lực mạnh gồm một khẩu đại liên của Nguyễn Ngọc Hai chiến sĩ bắn B40 chốt bên phải đồi Sẽ đánh địch hướng chủ yếu bảo vệ điểm cao 368 Người chỉ huy mũi nhọn ấy là anh Cái sáng tạo của cách đánh Do đại đội trưởng biên đề xuất Là phải bung xuống sườn đồi Bám sát địch mà đánh Chứ không cầm cự một cách bị động trên đỉnh đồi Cách đánh này Sẽ tránh được thương vong không cần thiết Lúc chưa nổ súng Hơn nữa Bám sát địch nổ súng Sẽ chính xác và tiết kiệm đạn Lại tạo được thế bất ngờ Kế hoạch của Biên được chính trị viên hoan nghênh. Duy chỉ có vấn đề Biên trực tiếp chỉ huy mũi hỏa lực chính thì gây nên sự bàn cãi. Có nhất thiết anh phải trực tiếp chỉ huy một tổ chiến đấu như vậy không? Lý lẽ và tình cảm của đại đội trưởng Biên làm chính trị viên xúc động. Anh tin ngọn cờ tiến công và tài chỉ huy của đại đội trưởng Biên lúc này sẽ thật sự là linh hồn, là góp thêm sức mạnh của toàn đơn vị và đã nhất trí với phương án của Biên. Cả đại đội chuẩn bị cho trận đánh bằng cách đào thêm chiến hào đô tôm, nối các cụm chốt phía trước. Đại đội trưởng Biên uống vội chén nước trà xanh rồi bước ra khỏi hầm. Mấy hôm nay trời hưởng nắng, đêm vẻ sáng, sương mù phủ khắp đồi một màu trắng sữa. Biên tưởng tượng trước mắt là hình ảnh quê hương. Những ngôi nhà sàn cao và thoáng, phía sau máy hiên đang tỏa khói. Nhà nhà đều lo bữa cơm sáng Trước lúc đi nương gieo lúa Khói tan trên mái nhà Rồi hòa vào rừng núi Cũng trắng đục như thế này đây Nhưng tất cả đều nhòa đi Khi biên nghĩ đến cảnh tàn phá Do bàn tay man dợ Của bọn Trung Quốc xâm lược gây nên Ở những bản làng xung quanh Cô gái tài Lúc nào cũng mặc chiếc áo tràm Nổi lên giữa rừng núi Thường ngày anh gặp chiếc cổng danh trại Chỉ mỉm cười hiền lành Thế mà ngày hôm qua, bắt được cô, chúng nó đã cắt hai đầu vũ, và sẽ dọc đôi môi tươi giói, rồi giết cô. Lũ giặc cỏ, quân khát máu, bất giác biên bật ra lời nói, anh thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Đào thế này thì ăn thua gì? Thằng Tàu, nó không thương cái đầu của cậu đâu. Phía trước mặt biên, tiếng khẩu đội trưởng Nguyễn Ngọc nói với chiến sĩ nào đó rõ một một. Biên suyệt khẽ Nói nhỏ thôi ông Ngọc ơi Nghe tiếng đại đội trưởng Ngọc nhẹ giọng Sương mù dày quá thủ trưởng ạ Không khéo cắm lưới sẻng vào chân mất Có tiếng cười khúc khích Biên đi dọc đường hào xuống phía cuối đồi Mấy chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ tháng 8 năm ngoái Đều quê Vĩnh Phú đang đảo đắp Tôn tạo bờ thành công sự Nhìn chung quanh Anh tính khẩu đại liên Có thể cơ động khắp các vị trí Biên thấy an tâm Trận đánh mới mở đầu Bằng mấy loạt đạn pháo của địch Bắn đuổi nhau Nổ quanh sườn đồi vào lúc 7 giờ sáng Tiếng trung đội trưởng hoa Chốt ở phía sau hét lên Giọng khản đặc Chúng nó mò lên đấy Pháo DKZ cối 82 ly Bắt đầu dập xuống trận địa đổi yên ngựa Như có giật từng cơn Biên bắn liền Ba phát súng ngắn Hiệu lệnh trói ra ngoài chốt chặn địch từ chân đồi. Một chiến sĩ sách khẩu K63 vừa luồn hào vừa quay lại hỏi anh bạn đi sau. "Tớ không hiểu sao đại đội trưởng lại chủ trương bung ra khỏi chốt, xuống đây làm gì?" "Rồi sẽ hiểu, tiến mau." Anh bạn trả lời. Họ lại lao đi. Đứng trong chiếc hầm dã chiến ẩn sau đất cao, biên nhoi đầu lên quan sát phía sườn đồi mé trung đội 2 có mấy chiến sĩ Chạy nhô cả đạn B40 cùi sau lưng lên khỏi thành hào Đường hào ngoắt ngéo nên có lúc khuất hơn Biên thấy đỡ lo Trận địa đổi yên ngựa không có một tiếng súng bắt trả Mệnh lệnh tiết kiệm đạn được chấp hành nghiêm trình Sau lưng mũi chốt chủ yếu Có tiếng AK bắn găm nổ đanh gọn Thằng địch cắn trộm xa vào trận địa của ta rồi Biên thẩm nghĩ Phía trung đội 2 cũng bắt đầu nổ súng rộ lên Hỏa lực địch tập trung bắn vào khu vực chốt chủ yếu Nhưng đạn toàn nổ ở phía trên Quân ta đã áp sát địch rồi Nên không ai bị thương vong Bấy giờ anh bạn đeo súng K63 Mới hiểu ra cái mưu của đại đội trưởng Mừng quá đeo to Đại đội trưởng giỏi quá Mưu cao quá Các chiến sĩ nhìn đại đội trưởng mỉm cười Lan vốn quê sư nghệ Một xạ thủ súng AK nổi tiếng Có tên một cô gái Nhưng cũng nổi tiếng là nghịch Chố mắt ra vẻ quan trọng Nói từng tiếng Thủ trưởng đã đưa chúng tôi vào bệ bắn Và rút ngắn tầm đạn rồi đó Fanny thì chúng chết cả Biên mừng thầm Đúng là ta Đang ở thế thuận lợi Thằng địch không ngờ đối phương Đã trõi xuống Đón chúng ở đây Không được chủ quan nhé Tăng cường quan sát Biên nhắc các chiến sĩ Nhưng trong lòng anh Chào lên niềm vui thầm kín Và tin tưởng một cách chắc chắn Vào thắng lợi Hãy căng mắt, nhìn về phía mấy mảng cây xanh lúp xúp ẩn hiện trong sương mù. Thú chướng, có địch đấy." Tất cả các mũi súng tập trung về hướng số 2. Các chiến sĩ đã nhận ra những tên xâm lược nhấp nhọn theo lòng khe. Chúng đi theo hình đầu nhọn, phía sau dần rộng hơn. "Có lệnh, mới được nổ súng, bắn tiết kiệm đạn." Biên nhắc lại, giọng khẽ nhưng nghe rõ. "Pháo địch vẫn đã liên hồi." Lên phía trên chút. Các chiến sĩ nén lòng chờ đợi. Mũi súng chúc xuống dần. Bọn địch đã chùm kín mấy lùm cây. Thằng lính đi đầu. Tay lăm lăm khẩu B40. Bình. Chiến sĩ y tá nói nhỏ. Để tức khử thằng này. Rồi rê nòng súng bám theo. Bọn xâm lược hình như. Chút được nỗi sợ phút đầu. Chủ quan tiến lên ngay ngang. Bình ngắm đúc ngực. Thằng lính đi đầu bóp cò. Rứt tiếng nổ Xác hắn đè lên khẩu súng Đổ xuống lòng công sự Từng loạt AK nổ giòn Rất đanh Chiến sĩ B40 ngắm dọc đội hình địch bắn liền hai quả Xác địch cuốn theo ngọn lửa màu da cam Tiếng la hét kinh hoàng Khẩu đại liên của Ngọc bắn quét đỏ lòng Xác địch ngọn ngang Mấy thằng vượt qua chốt cũng quay đầu Chạy bỏ nhào xuống chân đồi Biên bình tĩnh lấy điểm xạ Xuyên sườn từng đứa bọn phía sau mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Địch bỏ lại hàng trăm xác chết, máu chúng tanh nồng Các chiến sĩ khẩn trương thu vũ khí của bọn xâm lược. Đại đội trưởng biên khom lưng, ôm được năm khẩu súng, tay nắm chặt hai quả lưu đạn. "Lên chốt đỉnh đồi, thao hồ súng đạn đây rồi." Tiếng đại đội trưởng nghe rộn ràng. Các chiến sĩ biết cuộc chiến đấu còn tiếp tục. Chưa bao giờ họ thấy biên vui đến thế. Đôi mắt hõm sâu sáng lên nụ cười. Ngọc Đản viết về Hoàng Biên, dân tộc Tài đã đội trưởng đại đội 3, đoàn 45, bộ đội Hoàng Liên Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình đọc truyện tiếp theo. Tiếp kỳ thứ 16. Cô gái dẫn đường. Các bạn thân mến Cuộc họp do tiểu đoàn trưởng triệu tập đã kết thúc Phương án tập kích bọn giặc Trong khen núi được vạch ra 6 chiến sĩ Trong đó cô Lai Được nhận nhiệm vụ quan trọng này 6 người chia làm 3 mũi Mi mản Lai Cô gái người dân tộc sáng dìu Tìm một con đường ngắn nhất Bất ngờ nhất Để đưa tiểu đội vào tiếp cận địch Lai đi trước cô bước nhanh Những bước chân lanh lẹn Như bức chân con Nai đi trong rừng Khẩu a mang ngang sườn Trông cô đẹp và khỏe Đây tới đó còn bao xa cô Lai Người chiến sĩ Có thân hình to cao tên Khang Đi sau hỏi Cũng nhức chân đó Lai đi nhiều lần chưa Không nhiều đâu mà Mỗi ngày hai lần thôi Rẫy nhà mình ở bên đồi ấy Bây giờ có trông gì không Ngô đẹp lắm Tốt lắm Nhưng chắc quân Trung Quốc phá hết rồi Con thú còn giữ được Chứ thằng giặc này ác quá Sáu chiến sĩ vượt qua một mòn đá không cao lắm Họ bắt sang lối mòn Và lại đi tiếp Lên ngọn đồi trồng toàn sa mộc Những thân cây to bằng bắt chân Gấy gục, sơ tước Đất đá lộn nhổm Chỉ mấy năm nữa Những thân cây khẳng khiu Nhưng giỏi chịu đựng này Sẽ trở thành khu rừng xanh bạt ngàn Thế mà nay, chúng đã phá trụi Hôm qua, một chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đây Khi đi ngang ngôi mộ người chiến sĩ đó Lai đã khóc Nhưng cô không muốn cho ai biết là mình khóc Ngồi thụp xuống quan sát phía trước Rồi Lai đi tiếp Độ hình lúc này hơi rồn lại Đi dẫn lên chứ Có người nhắc nhỏ đằng sau Mà Lai bước nhanh hơn Cô gái có bao giờ đi đêm nhiều Mà lại trong hoàn cảnh địch tình căng thẳng thế này đâu Mẹ thương cô Không cho làm việc nặng Để khi nào con về nhà chồng Đi làm thay nó Người chồng chưa cưới của cô Anh xìu Văn Thìn Có thân hình nở nang Đôi chân leo núi ba bốn ngày chẳng mỏi Không biết giờ này anh ở đâu Hôm đó anh có chạy thoát được không Càng nghĩ đến cha mẹ Đến Văn Thìn Màn lai càng buồn Càng căm tức bọn giặc Trung Quốc Chúng đã làm gia đình cô tan tác. Mản lai dựng lại, trả vai đeo khẩu AK. Hai ngày nay được giữ súng, cô thích lắm. Hôm mới về đơn vị, cô cứ bám theo đồng chí tiểu đoàn trưởng, nằn nỉ. Thủ trưởng cho em mượn khẩu súng mà, em bắn chết cái thằng giặc, đã giết bố mẹ em thôi. Rồi khi được súng, cô đã học cả buổi tối. Ban ngày không có việc, cô lăn đa bãi cỏ tập ngắm, tập lắp băng lên đạn. Trận đánh đầu tiên Màn Lai hồi hộp đến nghẹn thảo Thỉnh thoáng Cô lại hỏi người bên cạnh Khi nào bắn cho mình biết với Đến hôm nay Thì màn Lai có vẻ dày dạn hơn rồi nghĩa là đã quen với tiếng súng Với cách bắn Quân địch Chốt ở sau một con xuôi cạn, Chỉ toàn đá to Như những chiếc mũ cối Bên trái là sông lô Bên phải là những vách đá cao ngất có lòng trèo lên ban đêm được, chỉ có một cách là bám bờ suối cạn rồi men theo vách đá đột nhập vào nơi trú quân của địch. Mã Lai còn biết có một con đường vòng đi ngang lưng núi đá mà cô bảo rất ít người biết. Cô đang dẫn tiểu đội đi theo lối đó. Tất cả dừng lại. Mỗi người buộc vào tay một miếng vải trắng làm ám hiệu. Bằng mắt thường đã có thể nhìn thấy những đống đen lún hú quanh chân đồi. Đó là những chiếc xe tăng địch Theo sáng kiến của Mản Lai Họ buộc dây Thả mình từ lưng chừng vách đá xuống Mản Lai xuống trước Cô xách súng Đứng sau một gờ đá cảnh giới Bóng cô thấp nhỏ nhưng nhanh nhẹn Khi người chiến sĩ cuối cùng đã xuống Cô chạy lại Ghé vào tận mặt anh Nhìn xem ai Rồi mới chỉ hướng tiếp cận địch Xong đâu đó cô lại chỉ hướng rút Mản Lai đưa từng tổ hộ Tới vị trí xuất kích Khi cô trở lại, Khang nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ hiệp đồng với tiểu đoàn. Màn lai like thì thảo. Tốt lắm rồi, anh à. Mình cũng đi thôi. Khang xúc khẩu bê muốn 10 lên. Cả tiểu đội lúc này đã chia làm ba mũi từ ba hướng sọc thẳng vào nơi đóng quân của địch. Sau một ngày tham chiến bị thiệt hại nặng, bây giờ chúng lăn ra ngủ. Những chiếc xe tăng quay thành một vòng bảo vệ phía ngoài. Lũ bộ binh nằm ngả nghiêng, chen chúc bên trong. Hình như chúng nó nghĩ rằng với một địa thế hết sức hiểm trở thế này, các chiến sĩ của ta dù có cánh cũng không làm sao lọt vào cái thùng lủng nhỏ ấy. "Này, Khang hỏi khẽ. Gì đó anh?" Màn Lai xích lại gần Khang hơn. "Sao Màn Lai lại biết chúng là lính chủ lực quân đoàn 43?" Hôm trước, du kích bản với công an biên phòng, bắt được một thằng thám báo, sang đây dò la tin tức. Nó khai như thế Nhiều nữa chứ Nhưng mình không được biết Chủ tịch không giao súng cho mình Thấy thằng giặc không có gì để bắn Tức lắm Ừ Bây giờ anh đổi cái súng đó cho mình một lúc đi Giọng màn lai năn nỉ tha thiết Không được Khang nói dứt khoát Màn lai chưa bắn được loại súng này đâu Khó lắm Thì anh bảo cho mình với ô Màn lai không đủ sức khỏe để bắn nó đâu Nó giật mạnh lắm ngã mất không đâu mình leo núi cả ngày chẳng mệt tí nào lại còn đi cõng nước ngoài suối nữa bắn xuống này mệt hơn leo núi mà lai à anh cứ cho mình bắn thử một lần thôi được mai nhé ngày mai mình sẽ tập cho mà lai bắn khang và cô gái săn diều giấu mình sau mua đất mặc cả với nhau những điều như thế mà lai không được vui lắm xong cũng phải chịu một ngọn gió Đẩy những hạt xương va vào mặt Khang đưa tay sờ hai gò má ướt Anh bỗng tỉnh táo lạ thường Trước mặt hai người là chiếc xe tăng địch Khối đen nặng lẻ như nấm mổ hoang Màn lai like bấm khang Chỉ cho anh cái chấm nhỏ Thỉnh thoảng lại động đậy trên nấm mổ đó Tên Lý Gác Họ cùng trở lên Qua chỗ chiếc xe tăng Êm nhẹ và bí mật Những mảnh giấy gói lương khô của địch Ném trắng cả đất Mùi dầu xe khét lẹt Lũ bộ binh địch Nằm vào vật dưới đất Dưới những tấm bạc nhỏ Nhiều chỗ không đủ che Chúng phơi cả mặt ra ngoài Khang xem đồng hồ Rồi bấm màn lai like đứng lại Đợi đúng giờ để các tổ vào hết Có tiếng cựa mình xột soạt trong chỗ bọn địch Rồi một giọng mê ngủ ú ớ vẳng lên Nghe không rõ Tên lính ngồi gác Trên tháp xe tăng khạc nhỏ liên hồi bóng đêm dày đặc là nó sợ Im lặng đến nghẹt thở màn lai like suốt ruột Quay sang hỏi khang Sao lâu quá, hay bị lạc hết rồi? Không đâu, Mạn Lai cứ yên tâm. Khang nói rất tự tin, vì anh biết các chiến sĩ đã thuộc địa hình, hơn nữa lại chính là Mạn Lai dẫn họ đến tận vị trí. Khang nghe cả tiếng thở của Mạn Lai, ngay cả anh nữa cũng vậy. Chiếc kim đồng hồ trên tay Khang đã nhích đến giờ hẹn. Bỗng một tiếng súng hiệu nổ, tiếp đến hỏa lực của ta đồng loạt vang lên. Bọn địch nhốn nháo Chúng xô nhau La lối hoảng hốt, liều đạn Giọng khang quá to Những quả liều đạn từ bốn phía tới tấp ném vào Tiếp theo là những chàng AK đính đạc Chớp lửa lập lòe Đêm đen bị xé toạc từng mảng Lưu giặc tối tăm mặt mũi không biết địch thủ Những chiến sĩ mưu trí Đã độn thổ lên ở chỗ nào Chúng vắn bừa bãi vào nhau Khẩu súng trong tay mảng lai toái lửa liên hồi Cô chặn tới sau một gò đất cao Một chùm đạn địch xẻ vào đó Cái bóng đen ấy lại vụt đi mạn lai Lắp vào xuống một băng đạn khác Cô nhảy tới Ngồi thụp sau mô đá Khang tiến đến mạn lai mừng quính khoe Mình bắn được bốn thằng rồi Mình trông thấy nó chết mà Theo đúng giờ hợp đồng Khang kéo mản lai Vượt qua mấy chiếc xe tăng cháy Ra phía ngoài Các tổ gặp nhau trên đồi sa mộc Giữa trần địa Lửa vẫn cháy đỏ, một góc đồi, Tiếng đạn trong xe tăng Vẫn còn đang nổ đi đùng Cô thiếu nữ người sáng dìu Reo toán lên, quên cả giữ gìn Nó chết nhiều lắm vớ Mình thấy mà Ngày mai tao hồ chúng nó nhặt xác Khang nói Các chiến sĩ lại theo mặt lai trở về Ở nhà Đơn vị đang chờ họ Những người đã làm nên niềm vui chiến thắng Trong đó có công sức của Mỹ Mãn lai cô gái dân đường thông minh và gan góc. Lê Văn Vọng viết về Mỹ Mãn Lai, người dân tộc Sán Dìu, huyện Thanh Thủy, tỉnh Hà Tuyên. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong buổi đọc truyện lần trước, các bạn đã theo dõi kỳ thứ 16 trong tuyển tập các câu chuyện về chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 đừng có đụng tới Việt Nam. Buổi đọc truyện ngày hôm nay mời các bạn theo dõi kỳ thứ 17 với nhan đề Cuộc chiến đấu không có tiếng súng. Đoàn công an nhân dân vũ trang biên phòng lùng lảng mèo vạc Hà Tuyên nằm trên một quả đồi rất đẹp cách biên giới khoảng 600 m. Cán bộ chiến sĩ ở đây thuộc nhiều dân tộc bao gồm tài Nùng, Mèo, Dao, Sán Chỉ, vân vân. Mỗi người Đều mang những nét dáng đặc biệt của dân tộc mình Nhưng họ đều có cái chung Đó là lý tưởng và phẩm chất của người chiến sĩ Bởi thế họ thương nhau như anh em ruột thịt Tôi đến đây công tác vào giữa tháng 8 năm 1978 Một tuần sau khi xảy ra cuộc chiến đấu dũng cảm Của ba chiến sĩ công an ta Chống lại 40 tên xâm lược Trung Quốc Nắm tình hình chung xong Tôi gặp gỡ một số chiến sĩ trò chuyện Và tối đó Xin phép được ngủ chung Với Hoàng Xuân Nở Người đã dùng tay không Với võ thuật cao cường Đấm chết 8 tên quân đội Trung Quốc Đánh bị thương nhiều tên khác Và cứu được hai đồng đội khỏi bị địch bắt cóc Trong cuộc chiến đấu này Một đêm tâm sự Chắc nghe được nhiều chuyện hay để viết Tôi hy vọng thế Nhưng rất tiếc đêm đó Nở phải gác ca một Mãi 10 giờ khuya Mới từ chạm tiền tiêu về Dựa súng vào Sát vách đầu giường Nở tháo bao đạn Cởi quần áo ngoài Rồi chui vội vào chăn với tôi Thấy tôi còn thức nó hỏi Cán bộ đợi mình lâu Có buồn không Đừng giận mình ha Mình phải đi gác mà Không giận nó đâu Không buồn đâu Mình đợi nó về kẻ chuyện đấy Mình không biết kẻ chuyện đâu Mà có chuyện gì kể đâu Cán bộ bảo mình làm gì Mình làm thôi Đồng chí nở quê ở bản nào Bản có đẹp không Đại khái đôi ba nét về dân bản chẳng hạn Kể cho mình với Ừ Chuyện đó thì mình biết Mình kể được thôi Mình ở bản Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa đấy Con suối Cơ Lon, Nước trong lắm chảy qua Xung quanh có nhiều rừng rậm Nhiều thú dữ nữa hổ vẫn vào bắt trộm lợn, gấu vẫn vào ăn vụng mật ong đấy. Thế dân bản không đánh gấu đánh hổ à? Có, dân bản có đánh chứ. ở bản có ai giết được hổ không? Kẻ thi giết được hổ đấy. Kẻ thi giỏi võ lắm mà. ngày giặc pháp còn chiếm bản. cái thi đánh chết một thằng có dao găm súng lục. mình nghe dân bản kẻ thế. bây giờ cái thi Già như cái cây cổ thụ, râu chắc Râu trắng tóc trắng Như hoa ban, hoa mận Già nâu như cỗ xến, gỗ táu Uống rượu như uống nước Nhưng ké vẫn làm phường săn bản mình Làm ké già đứng đầu bản mình Vẫn dạy võ Cho người tài trẻ bản mình Ké nói ai ai cũng thích nghe Thế đồng chí nở Có được ké thi dạy cho bài võ nào không? Có chứ Ké thi dạy cho mình nhiều bài võ hiểm lắm Cả bài võ Cái đấm chết thằng Tây Có rau găm, súng lục ấy Đi công an vũ trang Mình lại được học thêm nhiều bài võ nữa Mình thích tập võ lắm mà Nào đi công an lâu chưa Chưa lâu đâu Mới 2 mùa hoa ban thôi Hôm đi có vui không ké thi dặn gì không Ồ vui lắm mà Dân bản đánh cổng Kéo đến nhà sàn lớn Con gái mặc váy đẹp, áo đẹp Đeo nhiều vòng bạc ở cổ Hát tặng mình nhiều bài hát hay Cho mình quyền số, cho mình cái bút Cho mình nhiều chiếc khăn thêu hoa Chủ tịch xã dặn mình Đi đừng bỏ về Tập luyện giỏi, đánh giặc giỏi Nếu được cái bằng khen Gửi về cho dân bản biết Còn ké thi, rót cho mình một chén rượu Ngâm cao xương con hổ cái đã giết được Ké bảo nếu gửi được cái giấy khen của cấp trên về Ké sẽ thưởng cho cái vút con hổ chúa vật quý của ké đấy Tập võ có vất vả không? Ồ vất vả lắm chứ Tối nào sớm nào cũng phải tập mà Bỏ tập như bỏ cơm không được đâu Cán bộ có thấy nhiều bao cát treo ở cành cây xung quanh đồn không? Để tập đấy Đấm vào cát Đá vào cát Lau đầu đập mặt đập ngực vào cát Lúc đầu đau lắm Tay chân sưng to Tím lại bút tận ốc Ngâm một nước nóng lại khỏi Lại đấm nữa, đá nữa Quen đi hết đau thôi phải chia ra từng đôi một Hai ba người một tập đánh với nhau cho quen Mệt lắm thôi Nhưng bây giờ quen rồi Tay rắn lại rồi Chân rắn lại rồi Đấm vào cây chuối, cây chuối gãy ngay Đá vào cây chuối, cây chuối đổ ngay Người khác đấm mình mình đỡ được đấm lại được nhiều người khác đánh mình mình đánh lại được cấp trên bảo muốn làm công an biên phòng phải giỏi võ giỏi bắn súng mới đánh được thằng giặc đánh được thu giữ trong rừng mình muốn làm công an mình phải tập võ tập bắn súng nhiều lắm tôi xoay người quàng tay ôn lấy nở và vô cùng thèm muốn được có cái cơ thể cường tráng to khỏe bắp thịt rắn chắc của anh Ở người chiến sĩ ấy toát ra một sức mạnh dữ dội Một niềm tin chắc chắn Và một bản lĩnh vững vàng Mà không phải ai muốn cũng có được Bởi đó Là kết quả của sự nhận thức sâu sắc Về nghĩa vụ Là kết tinh truyền thống thượng võ Của cha ông để lại Và là sản phẩm Cả quá trình luyện tập nghiêm túc Của người chiến sĩ Nằm bên nở Tôi thấy mến Thấy tin Thấy kính phục anh vô hạn Khuya rồi Tôi bảo nở ngủ lấy sức mai còn đi tuần tra biên giới. Hôm sau, tôi theo nở đi về phía giữa cột mốc 23 và 24. rừng ở đây thưa. Tiếp với chân đồi là một vạt đất rộng rất bằng phẳng. Đó là những nương ngô, nương sắn hoặc mới gieo, mới mọc hoặc mới lên nham nhở chưa kịp xọn cỏ. Bên phải chúng tôi là con suối lũng ly rộng khoảng 3m. Nông tràn Nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ Từng viên sỏi trắng nuốt Nằm dưới đáy và những con cá tung tăng bơi lội Suối Lung Ly được coi là Đường phân chia ranh giới giữa ta và Trung Quốc Lúc ấy khoảng hơn 9 giờ Bầu trời mùa thu dịu mát Nắng vàng nhạt rải nhẹ Màn sơn bị xé nát cuốn đi hết Phô màu xanh biếc bạt ngàn trùng điệp Và hùng vĩ Từng bầy chim gọi nhau ríu rít Tiếng nước chảy róc rách đều đều Một thứ âm thanh đặc biệt của rừng Gợi trong lòng mảnh đất biên cương Tổ quốc Đối với những người chiến sĩ biên phòng Dũng cảm và gan góc Đối với đồng bào các dân tộc ít người Đang sinh sống ở đây Họ là những tấm áo giáp đầu tiên Góp phần che chở Bảo vệ cho sự bình yên của đất nước Bên kia con suối Cách chúng tôi không đẩy 2 km Là đồn biên phòng Lũng Hồ Của Trung Quốc Rải rác quanh đấy Là những mái nhà tranh lô nhô Của một công xã nhỏ Mấy năm trước đây Khi tình hữu nghị giữa hai nước Chưa bị họ trà đạt Giày xéo Mỗi buổi chiều Công an viên phòng Trung Quốc Vẫn thường ra ngồi chơi Bên bờ suối lung ly Trò chuyện Vui cười với công an viên phòng ta Điếu thuốc lá Cấu lạc đôi Gói kẹo sẻ nửa Quảng qua suối mở nhau Đồng bào hai dân tộc có thể được phép qua suối thăm hỏi, chơi bởi, uống rượu cần, mổ bò, mổ lợn mời nhau trong những dịp cưới xin, hội hè. Nhưng từ khi bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh thi hành chính sách thù địch với Việt Nam, mọi quan hệ tốt đẹp đó đều bị chấm dứt. Những học súng đen ngòm từ đất Trung Quốc chĩa sang Việt Nam, những tên thám báo nham hiểm từ Trung Quốc đột nhập sang đất Việt Nam để dò la, trinh sát. Chui rút vào tận các bản làng lôi kéo Kích động Mua chuột Đe dọa Chia rẽ đồng bào các dân tộc Chúng liên tiếp tiến hành Hàng trăm vụ lẫn đất khiêu khích Xuyên tạc Vu khống đường lối chính sách của ta Chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị của cấp trên Đồng bào các dân tộc Chiến sĩ công an ta Đã đoàn kết chặt chẽ Kiên nhẫn nén căm thủ xuống Tìm mọi cách giải thích Tố cáo những hành động xâm lược Thô bạo của chúng Tuyệt đối không được nổ súng nếu không có lận. Nhưng bất chấp những kiện trí của ta, kẻ thù mỗi ngày một ngang ngược, một tàn bạo, buộc đồng bào và chiến sĩ ta phải có cách tự vệ. Và trận chiến đấu không cân sức, không có tiếng súng diễn ra quyết liệt tại đây vào ngày 10 tháng 8 năm 1978 đã trả lời cho bọn xâm lược biết thế nào là sức mạnh của chúng ta. Nó dẫn tôi đến gần một tảng đá Nhô cao khỏi mặt đất Và thong thả kể cho tôi nghe Về trận đánh hôm ấy Đồn trưởng bảo mình với Dương Định đi tuần tra Lúc ấy sương tan hết rồi Có nhiều nắng rồi Đến chỗ này thì thấy nhiều người Trung Quốc Độ hơn 40 người Vượt suối lung ly Sang phá rẫy làng nương trên đất của ta Chúng mình xuống giải thích Bảo đây là đất của người Việt Nam Người Trung Quốc không được tự tiện sang làm như thế vi phạm chủ quyền Việt Nam mấy thằng số đến trông nó quen lắm mình nhớ ra rồi nó là bộ đội biên phòng Trung Quốc đấy nó cải trang thành người mèo cũng cầm dao cầm búa cầm diều như nhiều người khác nó sang phá cây đốt rẫy chiếm đất mặt chúng nó hầm hầm nó nói láo nó vang tục nó giơ tay dọa chém không giải thích được đâu Bọn này muốn đánh ta đấy Mình bảo với Dương thế Dương bảo tất cả quay về báo cáo Đồn trưởng cử thêm sắm Và Bình đi nữa Thế là chúng mình có 5 người Đến nơi chưa kịp giải thích gì Bọn Trung Quốc đã xông tới định đánh Căng thẳng rồi Dương bảo sắm Chạy về đồn báo cáo Còn Bình chạy về bản pin lò Xin thêm lực lượng của dân quân ra tiếp ứng Còn lại 3 chúng mình Bọn địch quay lấy Tách mỗi người ra một góc Thấy mình to khỏe hơn Bọn nó bù lại Một đứa đứng trước mình Nó giơ cao cái búa Lưỡi búa to bằng bàn tay sáng loá bổ xuống thẳng đầu Mình nhòi người tránh Nó mất đà bổ luôn vào đầu thằng đứng sau mình Móng phọt ra chết tươi Hai thằng ở hai bên Xô vào định khóa tay mình Mình gạt thật nhanh Nhảy cao Đạp rất mạnh vào sườn chúng nó Cả hai đứa đều ngã lộn nhào Hai thằng khác từ phía trước số đến Mình có hai tay lại Lao toàn thân lên đấm Cả hai thằng ôm lên ngực rồi gục xuống Càng đánh càng hăng máu lên Mình căm thủ chúng nó Thế là mình không sợ chúng nó Phải đánh thật quyết liệt Để chúng nó biết tay công an Việt Nam Để chúng nó biết rằng đất Việt Nam là của người Việt Nam Không cho phép nó Muốn làm gì thì làm Mình nghĩ thế Chắc Dương và Định cũng nghĩ như mình thôi Chúng nó xuống đến Dùng gậy phang mình Mình ngoài người tránh Mỗi lần tránh Mình lại đấm Hoặc đá vào mỏ ác Vào sườn một đứa Gậy chúng nó không đánh chúng mình Lại chúng đứa khác Một tên to béo song tới Co chân đạp bộ hạ mình Mình xoay nòng khẩu AK xuống đỡ Nó đá mạnh lắm Mũi súng đâm thủng mu bàn chân nó Máu phọt ra Nó kêu ối một cái Rồi lan ra một bụi cây quằn quại Mệt quá rồi Mình xuống tấn thở Chúng nó cũng thở Hai bên lại gườm nhìn nhau Mình liếc sang Dương và định Hai đồng chí đánh giỏi lắm Mấy đứa nằm cục đấy rồi Bỗng một thằng to cao Nhảy từ trên cao mô đá xuống trước mặt mình Mắt trắng dã như mắt chó sói Một tay nắm chắc khuỳnh ra Một tay cầm con dao găm Nhọn sáng ánh thép Lưng hơi cúi À, thằng này có võ thuật đây Nó là công an biên phòng cải trang đấy Phải cướp dao găm nó, giết nó Mình nghĩ thế Mình nhớ tới bài võ, ké thi dậy Nó chồng đến, bổ dao găm xuống Mình né tránh, gạt mạnh Nó đâm trượt Bọn xung quanh chỉ đứng xem thôi Chắc nó đợi, xem thằng này giết mình thế nào Được, xem nó giết tao hay tao giết nó Mình nghĩ thế Nó lại trồm tới Đâm tạt trái Mình lại né tránh gạt Nó mất đả suýt ngã Nó tức lắm Mắt đỏ như mắt châu điên Quay hàm bạnh ra Răng nghiến nghiến Lần này Nó lửa miếng lâu lắm Làm ra vẻ đâm bổ thượng Nhưng nó bất ngờ xoay người vòng tay Đâm tạt phải Mình đoán được mưu nó Mình có chân đá mạnh Con dao văng ra Mình nhào theo chiếm được Nó trồn đến cướp, lại bị mình co chân đạp thuốc vào bụng. Nó ngan lộn một vòng. Mình dậy được, nó cũng dậy được. Nó lấy gậy một thằng đứng bên, vung lên bổ xuống đầu mình. Mình tránh được, túm lấy cổ tay nó kéo mạnh. Tay kia sốc dao găm vào ngực nó. Máu ọc ra, nó chết ngay. Mình mệt quá, 11 thằng số đến. Nó tung dây sắn rừng, kéo mình ngã ngựa. Rồi hò nhau đè mình xuống. Nó đấm, nó đạp, nó đá Mình đau lắm Nó cướp mất súng, mất đạn của mình Rồi chó chặt tay mình ra sau lưng Mình làm nghiêng thở lấy sức Liếc nhìn Nhìn thấy dương, định Đang bị chúng nó kéo sang bên kia suối Làm thế nào bây giờ chó được mình rồi Nó để hai đứa coi Còn mấy thằng đi chặt cây, làm đòn khiêng Mình lựa chiều Cọ tay vào hòn đá sắc Sợi dây sắn rừng sơ tướp Mình vặn tay đứt luôn Mình vùng dậy Lao đến đấm cục hai thằng gần nhất Nhảy ào qua suối Hăng máu lắm rồi Cam mốt lắm rồi Mình xông vào đánh chúng nó Định và Dương Bung ra được Cũng đánh chúng nó Vượt suối về đất mình Đúng lúc ấy Sắm vào bình Dẫn công an và nhân dân ta chạy đến Bọn nó sợ Cướp ba khẩu súng rồi chạy trốn mất Năm ngày sau Ta đấu tranh Ba thằng công an biên phòng Trung Quốc Ở đầu lũng hồ Phải đem 3 khẩu súng Mà chúng cướp được của mình trả lại ta Nó bảo hôm ấy 8 thằng của nó chết ngay trên đất ta Về đến Trung Quốc Chết thêm 12 thằng nữa Những đứa khác bị thương không khỏi Mang tật suốt đời Biết mặt chúng mày chứa Còn động đến đất của người Việt Nam Thì còn phải chết nữa Mình định bảo 3 thằng công an Trung Quốc như thế Nhưng lại thôi Không nói nó cũng hiểu mà Hoàng Xuân Nở Xốc xuống lên vai Kéo tôi đi dọc bờ suối Lũng Ly Trời cao và xanh Nắng vàng rực rỡ Tôi hỏi Thế bản Ngọc Hội Biết đồng chí Nở giết được giặc Trung Quốc chưa Biết rồi mà Mình được cái giấy khen Lại được cấp trên Thưởng 5 ngày nghỉ phép Nhưng mình không về phép đâu Phải lại đánh chúng nó chứ Chúng nó chết nhưng không chờ đâu. Vẫn khiêu khích đấy. Đồng chí nở có gửi giấy khen về cho dân bản mừng không? Mình gửi về rồi. Gửi cho chủ tịch xã một nửa, cho ké thi một nửa. Mình bảo với ké thi rằng, những bài võ ké thi dạy, mình đánh giặc tàu tốt lắm đấy. Đắc Trung, Mèo Vạc, tháng 3 năm 1979, viết về Hoàng Xuân nở, dân tộc Tài. Chiến sĩ công an nhân dân Vũ Trang, Đồn Lũng Làng, Hà Tuyên. Chương trình đọc truyện ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.